Sư phó, sẽ vì ta báo. suy Lục Luyện Tiêu kiếm động mặc vào tạ vong đầu lâu, đem hắn đính tại trên tường. Thanh âm im bặt mà dừng. Lúc này, phòng tu luyện cái khác ở lại tầng, ánh đèn sáng lên. Động tính bên này được mẫu thân chương lị phát hiện. Dù sao tấm cách ly cũng động nát, động tính không nhỏ. Trận chiến đấu này nói đến chậm chạp, nhưng trên thực tế theo giả phong kéo ra phòng tắm đại môn đến thời khắc này hắn đưa tạ vong đoạn đường, tổng cộng sẽ không vượt qua 10 giây. Võ giả chậm giết, chính là như thế hung hiểm. Cho dù thực lực gần, thường thường cũng là tại mấy triệu, trong mấy giây phân ra thắng bại, quyết định sinh tử. Loại kia đánh lên mấy phút, không gọi chém lết, gọi luật bàn, là đánh không chết người. Lục luyện tiêu tiến nhập phòng tắm, đem tắm gội đóng lại, đưa điện thoại di động bên trong phát ra phần mềm đóng lại, sau đó quay người ra phòng tu luyện, cũng đem cửa phòng tu luyện kéo lên. Ngoài phòng tu luyện, trương lỵ vội vàng chạy xuống tới. Vừa rồi, mu, ta luyện thể đại thành. Không đợi trương lỵ mở miệng, lục luyện tiêu đã cười nói cho nàng cái tin tức tốt này. Trương lỵ không phải võ đạo giới người, nhưng đối võ đạo giới sự tình lại hết sức hiểu rõ, tự nhiên minh bạch luyện thể đại thành ý nghĩa. Trong lúc nhất thời trên mặt của nàng nhịn không được lộ ra kinh hỉ, luyện thể lại thành. Đúng mới vừa đột phá, nhất thời không có dừng khí lực, không cẩn thận đem cửa phòng tắm làm hư, đánh thức người, ta ngày mai để cho người đến tu. Tốt, tốt, làm hư liền làm hư, nếu như ngươi có thể thành võ sư, một lần nữa nhường thiên đạo kiếm tông mở cửa thu đồ, tái hiện cha ngươi. Ra ra ngươi lúc cảnh tượng nhiệt não, ngươi đem phòng tu luyện phá hủy cũng không quan hệ, ta sẽ hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày trở thành võ sư. Lục luyện tiêu gật đầu, đồng thời nói, mụ, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta mới vừa đột phá, còn muốn luyện một chút, hôm nay hẳn là sẽ ngủ tương đối trễ, không có việc gì, ngươi có đói bụng không, mụ đi làm ít đồ cho ngươi ăn. Không cần. Đã chế thế như vậy, chớ quấy rầy Tỉnh Đệ Đệ, ta thuần thục một chút, thật đói bụng liền ra ngoài ăn chút bữa ăn qua. Phía ngoài đồ vật nào có trong nhà sạch sẽ. Tốt tốt, mọi người đi nghỉ ngơi đi, đừng ảnh hưởng đến ta tu luyện, ta tiếp xuống một đoạn thời gian phải hảo hảo bế quan tu luyện, củng cố cảnh giới. Vâng vâng vâng, chúng ta không quấy rầy ngươi, không hảo hảo luyện. Ta xem, ngươi rước khoát mang Đệ Đệ đi Thiên Hải thị, để cho ta một người đợi một thời gian ngắn, đi Thiên Hải thị một bên thay ta khảo sát một chút ta đại học muốn đọc học viện, mặc khác, giúp ta nhìn xem hợp tác với ta Thiên Trạch số cư đưa vào hoạt động công ty dựa vào không đáng tin cậy về sau chúng ta có thể hay không kiếm được mua tài nguyên tu luyện tiền liền xem cùng cái công ty này hợp tác lục luyện tiêu đẩy trương lị đưa nàng qua loa trách trách trở về đợi đến trương lị rời đi lục luyện tiêu một lần nữa về tới trong phòng tu luyện thi thể cần xử lý vết máu cần rửa sạch cái này dù sao cũng là tại thiên đạo kiếm tông bên trong cũng không thể nhường võ đạo hiệp hội người tới hỗ trợ buổi tối hôm nay sự tình còn rất nhiều chương 22, người trưởng thành thẩm ủy viên không có ý tứ đã chế thế như vậy còn bấy dậy người nghỉ ngơi lục luyện tiêu cầm điện thoại ha ha không sao không sao ta cũng là mới vừa nằm xuống, ngươi đây là ta hy vọng chính thức tài quyết giả thân phận ngày mai liền có thể chứng thực cái này ta đã bằng nhanh nhất tốc độ đang làm sửa lại ta bị thiên phong võ quán nam sát lục luyện tiêu nói thẳng thiên phong võ quán ngươi không sao chứ không có việc gì bất quá thiên phong võ quán thế lớn nếu như không có tài quyết giả thân phận tấm đùa hộ mệnh này ta cũng chỉ có thể rời đi khải minh tinh thị đảo vong ngoại điện ngươi đừng nội ta tìm một cái thưởng hội trưởng chúng ta cùng một chỗ giúp ngươi ngẫm lại biện pháp vậy thì tốt làm phiền hà là hà là lục luyện tiêu cúp điện thoại Thiên Phong quyền quán lực ảnh hưởng vi phạm võ đạo hiệp hội không thể là vì hắn một cái chuẩn bị tài quyết giả cùng cái này võ đạo thế lực cũng chết ép Thiên Phong võ quán võ đạo hiệp hội phải chết bao nhiêu người điểm này theo thẩm thiếu nâng cũng không có nâng trường trị Thiên Phong võ quán liền có thể nhìn ra một hai chớ nói chi là chuyện này còn dính tới Khải Minh tinh thị lớn nhất võ đạo thế lực kim kiếm môn cho nên sau đó sự tình hắn phải dựa vào chính mình lục luyện tiêu lấy điện thoại lại hắn nhìn một chút bà vai đem cổ áo hướng xuống lôi kéo một mảnh sưng đỏ lực là hỗ trợ lẫn nhau hắn trà đạp thân mà lên đục bay kim kiếm môn kiếm thủ.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 Về sau nếu như bị phát hiện, liền đẩy lên phụ thân lục trường ca trên thân, nói là năm đó hắn buộc. Nghĩ thầm, Lục Luyện Tiêu đẩy lên tạm vong thi thể, hướng phía cửa vải dầu phóng đi. Nơi đó, Kim kiếm môn kiếm thủ cùng giả phong thi thể đã thanh ra tới. Bất quá, đang lúc hắn đem tạm vong thi thể đẩy ra ngoài lúc, thân hình đột nhiên cứng đờ. Bóng đêm đen kịt bên dưới, một đạo có chút thân ảnh nhỏ gầy, đang ở nơi đó đứng đấy, kinh ngạc nhìn một màn trước mắt. Lục Luyện Tiêu vận chuyển thi thể động tác phảng phất được đè xuống tạm dừng đồng dạng. Một hồi lâu, Lục Luyện Tiêu trầm rãi quay đầu, trên mặt gạt ra một cái tiểu dung, tiên cơ đã trễ thế như vậy, còn chưa ngủ a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 Lục Tiên Cơ một hồi lâu mới đưa ánh mắt theo phòng tu luyện thu hồi, rơi xuống tạ vong trên thân. Hắn đi qua tạ giật phong sinh nhật tiến hội, nhận ra vị này Thiên Phong Võ Quán đại đệ tử. Thiên Phong Võ Quán người, là người xấu đúng hay không? Trên đời nào có nhiều như vậy người xấu người tốt, chẳng qua là vì riêng phần mình lập trường, lợi ích thôi, đứng trên lập trường của chúng ta bọn hắn là người xấu, có thể đứng trên lập trường của bọn hắn bọn hắn là môn phái tìm kiếm không gian phát triển, có thể tính toán người xấu sao?" Lục Luyện Tiêu nói. Lục Tiên Cơ trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Không cần đi điểm người tốt lành gì, người xấu, nhớ kỹ, lúc có người uy hiếp đến ngươi sinh mệnh lúc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 là quan, ánh nắng, hướng lên. Ngược lại là hắn, dáng dấp cũng không giống anh Tuấn Tiêu xái lục trường ca, cũng không giống lúc tuổi còn trẻ dịu dàng động lòng người trương lị. Bình thường, thường thường không có gì lạ. Bất quá, hắn cũng không hâm mộ phụ thân lục trường ca. Cứ việc lúc nhỏ hắn mười điểm sùng bái hắn. Nhưng bây giờ, lại không nghĩ trở thành cái kia người như vậy. Hắn phong khoáng ngung nên, cho nên nhà bọn hắn một mực không tiền không thế, hắn lỗi lạc tiêu ngạo, cho nên mới sẽ được người hạ độc chết, bỏ xuống bọn hắn. Cô nhi quả mẫu, ta sẽ không trở thành dạng này võ giả. Lục luyện tiêu nhìn xem lục tiên cơ gian phòng sáng lên, lại lần nữa dập tắt đèn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 cắt mười mấy tấm đồ, tại điện thoại di động của mình trên dự tồn, giữ lại, cũng thượng truyền đinh đinh không gian tư mật keo bo ảnh dành trước. Bởi vì lần này không cần thời gian đang gấp đi long tuyển môn, hắn mở ra ba người điện thoại, dùng bọn hắn vân tay đao loạt 10 cái áp, đem bên trong tất cả có thể mượn tiền toàn bộ cho mượn một lần. Kim kiếm môn kiếm thủ, Giả Phong uy tín Hàn mức, liền cho mượn 66 vạn. Có thể tạ vong, bởi vì danh nghĩa từng có ngàn vạn bất động sản, cỗ xe nguyên nhân, cho mượn 82 vạn, trong đó hắn thường dùng nhất đinh đinh thanh toán liền cho mượn 20 vạn. Cuối cùng Dựa vào những thứ này áp, cùng ba người bản thân trong thẻ số dư còn lại, một phen vươn tay, xoát mặt về sau, hắn số tài khoản bên trong tài chính chưa từng chân 10 vạn, đẩy lên tới 306 vạn. Tương lai một đoạn thời gian rất dài tài nguyên tu luyện cũng có. Làm xong những thứ này, Lục Luyện Tiêu tiếp tục chuyển thi thể, xoát tường, rửa sạch. Bận rộn tiếp tục đến 3 giờ sáng, hắn mới làm tốt vệ sinh, nấp ký tạo vòng ba người thi thể. Về phần dọn ra ngoài, không nóng nảy, nhà hắn sẽ bán, dọn đi thi thể còn phải thuê xe. Tha rằng như vậy, không bằng ngày mai nhập trước sau gọi võ đạo hiệp hội bộ hậu cần hỗ trợ. Ngày mai chuyện của bọn hắn biết rất nhiều, thuật cái đường giúp mình đem người mang hộ bên trên. Chương 23, gió nổi lên. Buổi tối hôm nay, đối rất nhiều người mà nói sẽ là một cái đêm không ngủ. Lục luyện tiêu như thế, kim kiếm môn trương dược long như thế, Thiên Phong võ quán tạ Dật Phong cũng là như thế. Lúc này, hắn cũng không tại võ quán bên trong, mà là ngồi trên xe. Người lái xe là cháu hắn Tạ Hiểu Vân. Xe quay chung quanh khải Minh Tinh thị không mục đích gì vừa đi vừa nghỉ, đã có mấy cái giờ. Ngoại trừ hắn cùng lái xe Tạ Hiểu Vân, không ai biết bọn hắn ở đâu. Tại Tạ Vong lúc rời đi, Tạ Dật Phong khuyên bảo qua Tạ Vong, nhường hắn chú ý cẩn thận.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 lần thứ nhất trong lòng của hắn sinh ra một loại tại sao muốn đi trêu chọc hắn hối hận ý nghĩ đương nhiên loại ý nghĩ này chỉ một lát sau đã được hắn bóp chết thiên đạo kiếm tông mảnh đất kia giá trị mấy ngàn vạn hắn trung tâm trợ tốt đẹp vị trí nếu như có thể đem cầm xuống hoàn toàn có thể xây thành một cái cửa hàng đến lúc đó tuyệt đối tài nguyên quần cuộn mấy ngàn vạn giết mấy người thế nào vừa nghĩ đến đây vị này trên tay lây dính không dưới mười đầu nhân mạng thiên phong vo quán quán, quán trưởng trong lòng rất nhanh có kết thúc quyết thiết tông chủ ngươi làm thế nào không phải ta muốn làm thế nào là ngươi muốn làm gì cùng một chỗ tốt cùng một chỗ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 diệt trừ lục luyện tiêu cái này ẩn tính uy hiếp hiển nhiên hơi trọng yếu hơn được lý do đâu a trương võ sư không phải đã sớm tìm kỹ sao tạ giật phong nhìn trương dược long liếc mắt trương dược long mỉm cười song vương nhân mã liền muốn mỗi người lên xe của mình nhưng lại tại bọn hắn dự định lên đường lúc tạ giật phong lại là nhận được một chiếc điện thoại lục luyện tiêu tại thẩm thiếu cùng đi xuất hiện ở võ đạo hiệp hội nhanh như vậy tạ giật phong lập tức biến sắc Thế đại lực cũng là nhũ mày xem ra lục luyện tiêu cũng ý thức được chúng ta ngay lập tức sẽ xuống tay với hắn cho nên mới trước tiên đem tài quyết giả thân phận chứng thực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 Tạ Dật Phong quả quyết nói, phải người đem trương lỵ chụp tới, còn có đệ đệ của hắn lục tiên cơ, a cũng không phải đóng phim, ngươi cảm thấy hắn sẽ lộ diện chịu chết? Thầy Cái Phương tức là được, nếu như hắn biết là cả mấy, khẳng định sẽ trốn đi, chờ luyện võ có thành tựu sau lại đến báo thủ. nhưng nếu như chúng ta đem hai người này bắt, lại để cho người trong bóng tối đem manh mối tiết lộ cho hắn, ngươi cảm thấy hắn sẽ không động hợp tác. Tạ Dật Phong nói, Thiết Đại Lực, chưa dược long hai người hai mắt tỏa sáng, mọi người thường thường sẽ đối với bản thân đào móc tin tức ngủ quáng tín nhiệm, tốt, cứ làm như thế đối với người bình thường xuất thủ xúc phạm pháp luật, bất quá bắt cóc cũng không phải cái gì tội chết, chỉ cần ra được tiền, tự nhiên có thể mời đến người bình thường lấy thân mạo hiểm võ đạo hiệp hội lục luyện tiêu tại thẩm thiếu cùng đi sớm đi tới nhà này hai tháng trước, hắn không chỉ một lần tới qua trong đại lâu phía trên thủ tục đều đã phê xuống, ta trước dẫn ngươi nhập trước thẩm thiếu nói mang theo hắn thẳng hướng hành chính khoa đi đến, bởi vì có thưởng tự tại bắt chuyện qua hành chính khoa người phụ trách đã sớm tại chỗ này chờ đợi lanh lề chính khoa người phụ trách hiệp trợ bên dưới lục luyện tiêu tiến hành một hệ liệt tư liệu đăng ký nhập sách.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 Lục Luyện Tiêu nhìn xem cố phòng, lại cho ta 6 cái hộp đạn. Chương 24, chia tách hậu cần khoa bên ngoài. Ngươi lại xin 6 cái hộp đạn là chính xác, số ống đối luyện thể võ giả hiệu quả rõ rệt, có thể võ sư vô luận lực lượng, tốc độ, phản ứng thần kinh cũng vượt qua nhân thể cực hạn, đơn độc 1 2 thanh thương đối bọn hắn uy hiếp nhỏ bé, chuẩn bị thêm một chút đạn dược luôn luôn uy hiếp. Thẩm Thú nói, dừng một chút, bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng, ngươi thành tài quyết giả thì tương đương với võ đạo hiệp hội biên chế nhân viên, Thiên Phong võ quán dù lớn đến mức nào gan, cũng không dám quang minh chính đại tập kích võ đạo hiệp hội thành viên chính thức, nếu không chính là khiêu khích toàn bộ võ đạo hiệp hội, dù là hắn trốn đi, về sau cũng sẽ lọt vào truy nã, vĩnh viễn không mặt trời. Võ sư mở võ quán mục đích đúng là vì cầu tên cầu tài, ai nguyện ý vì một tia tư? Ván Ham tương lai mình thời gian tại trốn đông trốn tây bên trong. Lục Luyện Tiêu gật đầu. Ta đến lúc đó sẽ cùng thường hội trưởng thương lượng một chút, nhường hắn làm chủ, mời ngươi cùng thiên Phong võ quán tạ quán trưởng chạm mặt, giữa các ngươi có cái gì mâu thuẫn nói rõ ràng, mọi người biến chiến tranh thành tơ lụa, hòa hòa khí khí tốt bao nhiêu. Nếu như có thể, ta đương nhiên hy vọng biến chiến tranh thành tơ lụa." Lục Luyện Tiêu nói. "Cái kia tốt." Thẩm thiếu gật đầu. Lúc này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 Phán quyết ủy ban tài quyết giả cũng không phải võ giả, không phải ngươi muốn làm cái gì liền có thể làm cái gì, nên hoàn thành nhiệm vụ cho hết thành, nên tập nã võ giả đến trước tiên đi truy nã. Có thể dung không giới loại kia vì tài quyết giả thân phận tiện lợi ngồi ăn rồi chờ chết người. Lục luyện tiêu hướng về phía ninh phong gần đầu, ninh ủy viên nói đúng lắm, ta sẽ ghi nhớ ngươi dạy bảo, hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ của ta, truy nã phạm tội võ giả, kết thúc một cái tài quyết giả ứng tận nghĩa vụ, là khải minh tinh thị võ đạo giới trật tự cống hiến bản thân một phần ít lực lượng. Ninh phong nghe được lục luyện tiêu lần này ngôn nữ như mày, tại ván đã đóng thuyền tình hôn giới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 hắn không bay ra khỏi hòa giận gì, một bên thẩm thiếu nói một câu, ta biết, bất quá ta bản thân tiểu sẽ không làm phạm tội phạm pháp sự tình, hắn cho dù muốn tìm ta phiền phức cũng không thể nào ra tay. lục luyện tiêu nói, thẩm thiếu gật đầu, hắn cùng lục luyện tiêu mấy lần ở chung, hắn cũng biểu hiện nho nhã lễ độ, giống như một cái nhà bên nam hải, cứ việc tư liệu biểu hiện hắn hủy diệt long tuyển môn thủ đoạn tàn nhẫn tăng khốc, có thể 18 tuổi niên kỷ bảy ở nơi này, còn không đến mức thật làm ra cái gì kinh thiên đại án tới. vậy chính ngươi chú ý một chút, có chuyện gì trực tiếp gọi điện thoại cho ta. tốt, làm phiền thẩm ủy viên. lục luyện tiêu nói, ha ha.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 Lục luyện tiêu ánh mắt ở trong đó một cái camera dừng lại chốc lát, cái này camera chính là Thiên Đạo Kiếm Tông cửa chính cái kia, làm có được trong ngoài sân nhỏ, chiếm diện tích hơn ngàn mét vuông võ đạo thông môn, lắp đặt một chút camera phòng kẻ trộm, cực kỳ hợp tình lý. Lúc này, hai chiếc xe không phân trước sau, đồng thời đứng tại Thiên Đạo Kiếm Tông bên ngoài, lặng lặng chờ cái gì. Ngay sau đó, một nhóm bốn người, cấp tốc xâm nhập Thiên Đạo Kiếm Tông. Lục luyện tiêu ánh mắt chuyển hướng cái khác camera, đang gặp bốn người thẳng hướng nội viện chạy đi. Bất quá không đợi bọn hắn chạy đến nội viện, tại tu luyện bên ngoài tràng cảnh lại làm cho bọn hắn sợ ngây người. Bắt đầu, Lục luyện tiêu thầm nghĩ. Mộ thân chương Lệ sáng sớm liền bị Lục Tiên Cơ mang đến đường sắt cao tốc trạm, ngồi lên tiến về Thiên Hải thị đường sắt cao tốc. Đêm qua hắn bận rộn đến 3 giờ sáng, cũng không phải đơn thuần vì rửa sạch vết máu đơn giản như vậy. Thiên đạo kiếm tông bên ngoài, Thiên Phong võ quán Tạ Dật Phong cùng Kim Kiếm môn thiết đại lực, Trương Dực Long, ngồi tại hai chiếc khác biệt trong xe, lặng lặng chờ. Tạ Dật Phong cùng thiết đại lực mặc dù hợp tác, nhưng giữa lẫn nhau để phòng không chút nào không biết. Điểm này theo Tạ giật Phong cũng đến Kim Kiếm môn cửa ra vào, lại không muốn tiến nhập Kim Kiếm môn liền có thể nhìn ra Mộ Hai. Lúc này Kim Kiếm môn gọi tới bốn người, tiến đến bắt cóc Trương Lệ, Lục Tiên Cơ Tạ Dật Phong toàn bộ hành trình cũng không có nhúng tay, miễn cho bị rơi xuống ngược điểm. Một nhóm bốn người vội vàng tiến nhập Thiên Đạo Kiếm Tông. Chỉ là mấy phút về sau, một người trong đó thần sắc nghiêm túc chạy ra, cấp tốc tiến đến Thiết Đại Lực bên cửa sổ nói thứ gì. Trong lúc đó ánh mắt của hắn càng là hướng Tạ Dật Phong vị trí nhìn ba lần. Loại này dị thường, lập tức nhường Tạ Dật Phong cảm giác được không đúng. Hắn ngâm nghĩ một phen, đối Tạ Hiểu Vân nháy mắt ra dấu. Có thể lúc này Thiết Đại Lực, Dược Long lại là cấp tốc xuống xe, hướng Thiên Đạo Kiếm Tông bên trong mà đi. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy vội vàng xuống xe hai người, vốn muốn cho Tạ Hiểu Vân đi nghe ngóng tình huống Tạ Dật Phong cũng không lo được suy nghĩ nhiều, đi theo xuống xe. Nhưng lại tại lúc này, điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên. Là một cái tin tức. Nội dung: Cẩn thận Kim kiếm Môn. Ứng. Nguyên bản định theo sau Tạ Dật Phong biến sắc, bước chân không tự chủ được dừng lại. Hắn sinh tính cẩn thận, không phải vậy không đến mức tối hôm qua đối phó Lục Luyện Tiêu lúc, nhường Tạ Hiểu Vân dẫn hắn lái xe chuẩn đi một đêm. Cái này tin tức mặc dù không đầu không đuôi, nhưng rất nhiều người, đối người quen khuyên bảo chẳng thèm nói tới, có thể đối người xa lạ ngôn ngữ lại tin là thật cẩn thận kim kiếm môn hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì bên cạnh hắn chỉ còn lại một cái tạ hiểu vân nhị đệ tử phương chính khí tọa chấn thiên phong võ quán hắn coi trọng nhất dám đánh dám liều đệ tử tạ vong giả phong, hai người đều đã đã mất đi liên hệ sống chết không rõ dưới mắt hắn sắp đi theo kim kiếm môn thiết đại lực trương dược long hai đại vũ sư cùng dưới tay hắn hai vị luyện thể viên mãn hai vị luyện thể đại thành cao thủ tiến nhập bịt kín hoàn cảnh thiên đạo kiếm tông một phần bạn kim kiếm môn nghĩ gây bất lợi cho thiên phong võ quán đâu một phần bạn tạ vong Giả Phong căn bản không phải chết trên tay Lục Luyện Tiêu, mà là bị Kim Kiếm môn cao thủ giết chết đâu. Rất có thể. Cái này rất có thể. Đoạn thời gian này Tạ Hiểu Vân một mực gắt gao nhìn chằm chằm Lục Luyện Tiêu, vững tin hắn không chút tu luyện, như thế một cái luyện thể tiểu thành võ giả, tại Tạ Vong, Giả Phong hai vị kinh nghiệm lão đạo, lại có được 10 phần đề phòng cao thủ tập sát bên dưới, làm sao có thể sống được. Thật cho là võ giả đều là đồ đần, biết rõ Lục Luyện Tiêu hạ độc diệt long truyền môn sau còn đối với hắn lòng mang thị. Kim Kiếm môn, cùng Thiên Phong võ quán, cho tới bây giờ đều không phải là bằng hữu. Kim kiếm môn được Xưng là Khải Minh Tinh Thệ Võ Đạo giới đệ nhất thế lực, Thiên Phong Võ quán không chỉ một lần sâu chối qua Phiêu Tuyết quán, vô ảnh quần nhóm thế lực cùng Kim kiếm môn đối kháng, cả hai thậm chí xem như đối thủ. Nhất là đoạn thời gian này, Thiên Phong Võ quán như mặt trời ban trưa, kiếm lời đến ngàn vạn lực lợi, chiếm cứ đại lượng thị trường số định mức, liền xung quanh một chút võ quán đều có chỗ bất mãn, chớ nói chi là Khải Minh Tinh thị lao đại Kim kiếm môn. Một phần vạn Kim kiếm môn mục đích thực sự là đối phó hắn. Không đúng. Nói ra Thiên Đạo kiếm tông bắt chứng lục tiên cơ người là ta. Tạ Dật Phong vừa nghĩ đến đây, trong đầu ngay sau đó hiện ra hắn đưa ra đề nghị này lúc dự tính ban đầu mọi người thường thường đối với mình khai quật ra tin tức ngủ quáng tín nhiệm hắn giờ phút này không phải là không như thế tạ giật phong thân hình lập tức dừng lại lúc này kim kiếm môn thiết đại lực trương dược long hai người đã vội vàng chạy tới thiên đạo kiếm tông nội viện Sắp thực nói là lục luyện tiêu tư nhân phòng tu luyện tại tư nhân phòng tu luyện bọn hắn thấy rõ ràng một cô thi thể kim kiếm môn kiếm thủ A huy trương dược long trước tiên đi vào trước người hắn ngay sau đó ánh mắt dừng lại ở trên người hắn kiếm thương kiếm thế đại lực với mày lục luyện tiêu giết A lục luyện tiêu trương dược long trong thần sắc hiện hiện lạnh leo sắc cơ chờ một chút a huy thương thế không đúng lông lực của hắn thiết đại lực tiến lên lục lội một chút vị này kiếm thủ thi thể ánh mắt hơi đổi xương sườn vỡ vụn thật là bá đạo kinh lực tựa như là thiên phong quyền bên trong băng sơn tháo thiên phong quyền trương dược long khẽ giật mình thiết đại lực kiểm tra vị này kiếm thủ thương thế lúc một cách tự nhiên xây dịch một chút thân thể của hắn lập tức hai cái từ máu tươi viết xuống ký tự lập tức xuất hiện tại trương dược long trước mắt nhìn thấy cái chữ này phủ trương dược long đồng tử co rụt lại lúc này lại một vị đệ tử theo phòng tu luyện đi tới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 Thật sự cho rằng Lục Luyện Tiêu dựa vào hạ độc diệt Long Tuyển môn, giết Triệu tiểu Châu, liền có võ sư cấp lực lượng hay sao? Thế đại lực không nói gì. Nhưng A Huy chết rồi, Tạ Vong, Giả Phong hai người không thấy bóng dáng, mà luyện thể tiểu thành Lục Luyện Tiêu vẫn sống hảo hảo. Đó căn bản không cách nào giải thích. Về phần Lục Luyện Tiêu lấy lực lượng một người giết ra A Huy, Tạ Vong, Giả Phong ba người, càng là hoang đường đến cực điểm. Lục Luyện Tiêu thật có giết ba người bọn họ thực lực, vậy cũng không nên tại giết người sau nên ngang tiến về võ đạo hiệp hội, hắn hẳn là bằng nhanh nhất tốc độ trốn đi, trong bóng tối trả thù. chi, sư phó liền không muốn cầm xuống tiên phong võ còn a hai tháng này thiên phong võ quán thế nhưng là phong quan vô cùng doanh thu sợ là có gần phân nửa trương dược long hướng hai vị luyện thể viên mãn hai vị luyện thể đại thành sư đệ nhìn thoáng qua dưới mắt chúng ta có sáu người tạ giật phong cũng chỉ có hai cái nếu chúng ta mượn cơ hội nổi lên gần phân nửa ước doanh thu thiết đại lực lập tức tâm động kim kiếm môn một năm doanh thu cũng chưa tới 100 triệu thiên phong võ quán hai tháng thu nhập gần phân nửa ức, cái này có thể nhẫn sư phó tạ giật phong không có tiền đến lúc này một cái đệ tử tiến đến thiết đại lực bên người nhỏ giọng nói cuối cùng còn bổ sung một câu tại lúc đi vào hắn nhìn thoáng qua điện thoại tựa hồ nhận được tin tức gì không tiến bảo thiết đại lực chấn động chờ một chút đến thiên đạo kiếm tông bắt lục luyện tiêu người nhà đề nghị là hắn nói ra có thể hắn bây giờ lại không tiến bảo không tốt có vấn đề mau bỏ đi trương Dược long phản ứng nhanh đến cực hạn căn bản không có thời gian nghĩ lại trương Dược long thiết đại lực cùng mấy vị kim kiếm môn cao thủ bằng nhanh nhất tốc độ xông ra ngoài đi cơ hội bọn hắn thoát đi đồng thời nội viện một bụi cỏ bái trên phun ra vẩy lên thủy tới loại này phun ra công suất có thể điều tiết nguyên bản chỉ có thể vẩy mét phạm vi nhưng lúc này đây tựa hồ là bật hết hỏa lực thế mà bao trùm nội viện đất trống lập tức đem thiết đại lực, chiêu dược long bọn người ngâm cái ướt súng. nhất là thủy mùi, những thứ này thủy mùi vị khác thường rất nặng, là C2H5O2H5, có độc, cẩn thận, mau rời đi nơi này, mấy người kinh hô, từng cái phóng tới ngoài viện tốc độ nhanh đến cực hạ. loại này thời khắc sinh tử bọn hắn căn bản không có biện pháp cẩn thận suy nghĩ, đem nhiều như vậy C2H5O2H5 phun ra ra ngoài, cái này cần cần bao nhiêu chi phí nguyên liệu? một nhóm sáu người sai bước, khí thế hùng hổ phóng tới thiên đạo kiếm tông bên ngoài, lúc này thiên đạo kiếm tông bên ngoài tạ giật phong nội tâm trải qua một phen dễ rua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 tại chỗ nhường hắn đại não một nộ, ngay sau đó hắn theo tư duy quả tính phản ứng nhanh đến cực hạn, hắn tại cửa ra vào đợi đến lâu, kim kiếm môn người nghĩ lầm bản thân khám phá kế hoạch của bọn hắn muốn cưỡng ép xuất thủ, không, tuyệt không thể bị bọn hắn ngăn ở thiên đạo kiếm tông, nếu không hắn lẻ loi một mình đối mặt kim kiếm môn lục đại cao thủ, tuyệt đối mọc cánh có thoát, nghĩ đến cái này quả quyết hắn không có nửa điểm do dự, quay người nhanh lùi lại, tựa như là người đi trên đường, nhìn thấy phía trước mười mấy người vội vàng phi nước đại lúc, dù là rõ ràng chuyện gì cũng không có phát sinh, mù quáng theo tâm tính hạ bọn hắn cũng sẽ đi theo xoay người chạy.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 lại dựa vào hắn điện thoại di động bên trong nói chuyện phiếm quen thuộc đã dùng qua dàn quốc ngữ lưu lại thiên phong hai cái ám chỉ tính ký tự còn chuyên môn dùng cao nguyên điện thoại phát cái tin cho tạ diệt phong về phần chính mình công pháp dò xét nửa tờ tại bể nước bên trong nhiều rót vào một điểm thuốc sát trùng nó mục đích cũng là vì có thể để cho song phương ngờ vực vô hậu căn cứ chia rẽ thuận tiện hắn tiêu diệt từng bộ phận kết quả bọn hắn thế mà bản thân đánh nhau cái này tính chất liền không đồng dạng ba cái võ sư dưới ban ngày ban mặt xâm nhập nhà dân nhà hắn không nói vẫn còn cửa nhà hắn ra tay đánh nhau a vẫn còn bên trong đánh chết người ba cái Tạ Phong, giả Phong, Kim Kiếm môn kiếm thủ. Vậy hắn cái này gánh vác trách nhiệm, thủ hộ chính nghĩa tài quyết giả liền không thể nhịn. Lục luyện tiêu không do dự, một tay cầm kiếm, một tay cầm thương, sải bước vọt ra trà sữa cửa hàng. Ẩm. Ánh lửa bắn ra. Thất đại lực lạnh thấu xương chém đến kiếm quang bị Tạ Giật Phong ngang tay ngăn lại. Nương theo lấy ống tay háo vỡ vụn, thép tinh hộ hoàn hiện lộ mà ra. Bất quá, Thất đại lực một kiếm bên trong ẩn chứa kình đạo xuyên qua toà thân, làm cho Tạ Giật Phong thân hình liền lùi lại ba bước. Không chờ hắn tới kịp nhặt lại cân bằng, Hàn Quang lóe lên, bộc phát khí huyết, đem lực lượng.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 Tại tạ giật phong trúng kiếm đồng thời quyền của hắn cũng là mang theo bọc lấy thế lôi đình vạn quân hung hăng đập trúng trương dược long lồng ngực, kình đạo bút phát, trương dược long lồng ngực chỗ vỡ táo tại chỗ nổ nát, hóa thành vài mảnh, xương sườn đứt gãy thanh âm vang vọng toàn trường. Thân hình của hắn tức thì bị một quyền này đánh kích bay rất ra ngoài, ngay tiếp theo đâm vào tạ giật phong thể nội kiếm cũng là bị rút ra, cuốn lên đỏ thắm huyết quang. Chết. Không cho tạ giật phong bất kỳ phản ứng nào chỗ trống. Theo sát đánh giết thiết đại lực trong mắt hung quang toẹt ba tức thần gắt gao khóa lại trúng kiếm nhanh lùi lại tạ giật phong, doa người sát khí cuồn cuộn mà đến, nuôi kiếm ám sát. Tốc độ, lực lượng, tinh chuẩn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 hắn có thể tinh chuẩn đánh giá ra đối phương khấu trừ có súng động tác súng ống chỉ góc độ tiến hành dự phán, lại lấy nhanh đến vượt qua thường nhân phản ứng cực hạn tốc độ tránh ra đạn đây cũng không có nghĩa là võ sư tốc độ so đạn nhanh hắn nhanh là người nổ súng nhưng bây giờ lục luyện tiêu bản thân liền là thừa dịp thiết đại lực tập trung toàn bộ tinh thần muốn tuyệt sát tạ giật phong lúc xuất thủ vẫn là từ một bên đột nhiên lao ra cầm thương đánh lén hắn cực hạn phản kích tiềm điện liên trạng, chém bay ba quả đạn đã là cực hạn còn lại bốn thương thất bại khác sáu thương không có nửa điểm còn thừa toàn bộ bắn vào thân thể của hắn suy suy suy suy vị này kim kiếm môn môn chủ trên thân cấp tốc bắn tung tóe ra sáu đám huyết hoa cho dù hắn gân xương ra đại thành nhục thân cường kiện cứng cỏi người bình thường quyền đấm cước đá cũng không tổn thương được bọn hắn mảy may có thể tại thợ săn bực này chuyên môn đối phó võ giả đại đường tính súng ngắn bắn giết bên dưới vẫn yếu ớt giống như giấy sáu viên đạn thậm chí có đạn quán xuyên thân thể của hắn đạn bên trong mang theo động năng càng là mang theo bọc lấy thân thể của hắn nhường hắn nhịn không được liền lùi lại ba bước cuối cùng kiếm rơi xuống phát ra một trận tiếng đinh đông vang lên thân hình của hắn càng lao nửa mặt kẹo xuống trọng trọng đập xuống đất sư phó môn chủ Đột nhiên xuất hiện bị biến, nhường Trương Dực Long, khác mấy vị kim kiếm môn cao thủ nộ. Thương, có người nổ súng, đánh lén đánh chết bọn hắn sư phó, đánh chết kim kiếm môn môn chủ thiết đại lực. Mà người nổ súng, Lục Luyện Tiêu. Trương Dực Long, cùng thân chúng một kiếm, nhanh lùi lại tạ giật phong ánh mắt đồng thời rơi xuống trên thân người này. Trong lúc nhất thời, trong mắt bọn họ cũng lộ ra vẻ không thể tin được. Lục Luyện Tiêu, ngươi nổ súng, lại là vào hôm nay dạng sáng trước, căn bản không có bị bọn hắn để ở trong mắt Lục Luyện Tiêu. Bất quá, trong nháy mắt đánh hụt một cái hộp đạn bắn giết thiết đại lực Lục Luyện Tiêu, nhưng không có nửa điểm định trệ. Hắn bằng nhanh nhất tốc độ đem băng đạn giống dung ra, lại lấy ra leo trên người một cái khác hộp đạn. Không đến 2 giây, hoàn thành nạp lại đánh. Thấy cảnh này, trong lúc khiếp sợ trương dược long tạ giật phong đồng tử phim co lại. Nếu là toàn thịnh thời kỳ, một cái thợ săn bọn hắn tự nhiên không cần quá để ở trong lòng. Nhưng bây giờ, bọn hắn một cái bị đánh gãy hai, ba cây xương sườn, một cái khác tức thì bị một kiếm xuyên thủng phổi, không chết đều là bởi vì võ sư nhục thân cường hành, sinh mệnh cứng lại để cho bọn hắn đối đầu một cái thợ săn. Vương cường, triệu lập, trương dược long gầm nhẹ hai cái danh tự, chính là kim kiếm môn hai vị luyện thể viên mãn cao thủ.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 Thân pháp phát huy đến cực hạn, nhưng bị trọng điểm chiếu, cố Vương Cường vẫn bị một viên đạn đánh trúng bả vai, một viên đạn đánh trúng đuổi, tại trong huyết vụ ngã xuống. Cứ việc loại thương thế này không nguy hiểm đến tính mạng, lại đủ để cho hắn đánh mất chiến lược. Còn lại trong ba người, Vương Cường chỉ là bị viên đạn chảy ra, gặp chút máu; một vị khác luyện thể đại thành tay phải bị viên đạn bắn thủng, nhưng còn có chiến lược. Nỗ lực như thế đại giới, bộ phát mạnh nhất triệu lập dẫn đầu giết tới lục luyện tiêu trước người. Võ giả, găng tức ở giữa người tận địch quốc. Một khi cẩn thận, đừng nói là cầm trong tay súng ống, cho dù lương tựa một phương đại quốc có được trăm vạn đại quân vẫn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Giết. Giết tới Lục Luyện Tiêu trước người Triệu Lập một tiếng kêu to, kiếm trong tay phảng phất hóa thành một đạo trảm phá hư không lôi đỉnh. Nhanh. Nhanh đến cực hạn. Trong hư không thậm chí truyền đến đánh vỡ bức tường âm thanh tiếng sấm vang lên. Một kiếm này, thế như sấm đánh, đủ để đem bất luận cái gì ngăn cản ở trước mặt hắn địch nhân tại chỗ chém giết. Nhưng lại tại lúc này, keng. Xuất kiếm. Lục Luyện Tiêu xuất kiếm. Hổ báo lôi long thuật, ly tử ba độc kiếm, nương theo lấy hắn rút kiếm sát na thẳng hướng Triệu Lập chém đến trên kiếm phong vén lên hoàn cảnh. Ầm. Ánh lửa bắn ra hai người mũi kiếm trong hư không ầm vang va chạm, tinh hỏa vang khắp nơi. Triệu lập sấm đánh một kiếm bị lục luyện tiêu chọc lên kiếm quang trực tiếp ngăn lại. Nhưng hắn bản thân cũng bị một kiếm này bên trong ẩn chứa kình đạo chấn động thân hình bay ngược, trong nháy mắt mất đi cân bằng. Nhân cơ hội này, Triệu lập trong mắt tinh quang bắn ra, dưới chân lại lần nữa buộc phát ra hùng hậu kinh lực. mượn nhờ cố lực lượng này, thân hình của hắn phảng phất một cái kích xạ đi ra mũi tên, hướng về phía thân hình bay ngược mất đi cân bằng lục luyện tiêu lại lần nữa một kiếm. Chết. Triệu lập gầm nhẹ, mũi kiếm xuất hiện, phía trên tựa hồ truyền đến sấm đánh anh minh. Nhưng mà. Lục luyện tiêu mặc dù mất đi cân bằng, lại không cách nào mượn lực phản kích, có thể nên đón hắn lại là đen nhánh học súng võ giả xuất kiếm, dụng quyền cần mượn lực, như thế mới có bộc phát cùng tốc độ, nhưng nổ súng không cần ầm súng văng lên đã đem lục luyện tiêu một kiếm đánh bay, tựa hồ chỉ cần một cái thừa thắng truy kích kiếm thức liền có thể đem lục luyện tiêu triệt để chém giết triệu lập mở to hai mắt, cái kia chém xuống mũi kiếm tập truyền muốn đem cái này quả bắn đi ra đạn trứng hai nhưng hai người quá gần cách xa nhau không đến 2m điểm ấy cự ly cơ hội tương đương với chống đỡ thân nổ súng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 tại tốc độ tương cận tình huống dưới, người truy kích gần như không có khả năng đuổi tới người đào vong, bởi vì người đào vong lại không ngừng biến ảo phương hướng, tại phương hướng biến ảo lúc, người truy kích cần điều chỉnh thân hình, tốc độ tự nhiên chậm hơn một đoạn. lục luyện tiêu thân hình một trận chi phối lưng ngang, tại thoáng kéo ra giữa hai người cự ly về sau, đột nhiên, nổ súng, ầm, ầm, ầm, đuổi sát sau lưng vị này luyện thể đại thành chưa kịp phản ứng, đạn đã từ hắn ngực, bả vai, cái cổ xuyên thủng mà qua. a, còn lại vị cuối cùng luyện thể đại thành người không biết là phẫn nộ vẫn là hoảng sợ điên cuồng la, cầm kiếm giết tới nhưng lúc này đây, lục luyện tiêu không có né tránh, tay phải trường kiếm quét ngang, mũi kiếm cùng hắn chém xuống tới thân kiếm đụng vào nhau, ánh lửa bắn ra bên trong, tay trái của hắn thương lại lần nữa vang lên lên, phanh phanh, chiến đấu im bặt mà dừng. chương 27, kết thúc. nhìn xem đồng dạng mang theo không cam lòng nã xuống võ giả, lục luyện tiêu đổi đi cái này giống hộp đạn, cho nên đối phó võ giả vẫn là rất đơn giản. hắn quay người nhìn về phía gian nan đứng lên hướng bãi đỗ xe chạy tới trường rực long, giờ thương, ầm, võ giả luyện kiếm tự sẽ luyện mắt, cho nên hắn chính xác rất không tệ, huống chi ba bốn mươi mét thôi. đạn trực tiếp xuyên qua trương dược long đùi, nhường chịu đựng thương thế phóng tới bãi đỗ xe trương dược long một đầu mới ngã xuống đất. hắn hướng đi trương dược long cùng tạ giật phong. khi đi ngang qua vương cường lúc họng súng lượn ra. Ờ. dừng tay. vương cường đột nhiên mở to hai mắt hoảng sợ gọi. ẩm. Súng văng lên. vị này kim kiếm môn luyện thể viên mãn võ giả trên chán thêm ra một cái lỗ máu. thình thịch. cỗ xe bánh chân ga thanh âm vang lên lên. lục luyện tiêu nhìn qua, đúng là tạ hiểu vân bỏ xuống tạ phong. lái xe chạy trốn. hiểu vân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 hắn đều biết lục luyện tiêu là cái giống như như độc sa nhân vật nếu muốn đối phó hắn hoặc là ráng một gậy chích rơi nếu không tuyệt đối hậu hoạn vô tận cho nên hôm qua hắn muốn xuống tay với lục luyện tiêu lúc hắn không chỉ nhường đắc lực đệ tử giả phong ra mặt còn nhường luyện thể viên mãn đại đệ tử tạ vong đi theo cùng đi đồng thời kéo lên trương dược long đệ tử một vị luyện thể đại thành kiếm thủ bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn thật không nghĩ đến vẫn thất bại tạ vong giả phong hai người bạn một lần hắn quyết định thật nhanh quyết định cầm nã lục luyện tiêu người nhà tái thiết kế nhường hắn đi vào cả mấy sau đó hợp hắn thiết đại lực trương dược long ba đại vũ sư xuất thủ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 Hung Tri, Internet vay mượn là 10 năm gần đây mới phát sản nghiệp, Trương Dược Long không nói, thế đại lực, tạ giật phòng có hay không khai thông online bằng kính đều là không thể biết được, chớ nói chi là vờ tay, xoát mặt thanh toàn song. Hung chi, Thiên đạo kiếm tông bên trong, có chút tràng cảnh cần bố trí một chút, lấy ứng phó võ đạo hiệp hội. Chương 28, thái độ. Võ đạo hiệp hội hiệu suất, không thể nói nhanh, cũng không thể nói chậm. Mấy vị võ giả ban ngày ban mặt tại đường cái trên liệu mạng tranh đấu, trong đó dính đến độc thương, tự nhiên có người báo cáo. Báo cáo sau có tới mười mấy phút, võ giả hiệp hội mọi người mới vội vàng chạy đến loại hiệu suất này. Lấy võ giả chém giết quyết định sinh tử tốc độ, võ giả hiệp hội người đừng nói ngăn cản hai đại môn phái đại chiến, nhân ra không chỉ đánh xong, chiến trường cũng dọn dẹp sạch sẽ. Bởi vì đại chiến dính đến ba đại vũ sư, võ giả hiệp hội cực kỳ coi trọng. Phụ trách trực luân phiên 12 vị tài quyết giả đến 10 vị, trong đó bao quát theo tài quyết giả trong đội ngũ cất nhắc lên đại diện phán quyết trưởng Diêu Ly. Nhìn thấy một chỗ trong thi thể kim kiếm môn môn chủ thiết đại lực, võ sư Trương Tử Long, cùng tiên phong võ quán, quán trưởng Tạ Dật Phong, tất cả đã tìm đến nơi đây tài quyết giả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Toàn bộ Khải Minh tinh thị nhân khẩu trăm vạn Ghi tên võ giả không đủ 300, ghi tên võ sư, càng là cứ như vậy mười mấy cái. Dưới mắt, lại hao tổn đằng đắng ba cái ở chỗ này. Bực này đại án, tuyệt đối có thể xứng khải Minh Tinh thị 10 năm qua trước này chưa từng có. Trưởng quan đều là bị súng giết. Một vị tài quyết giả kiểm nghiệm chỉ chốc lát, lập tức tiến lên trước nói: "Diêu Ly cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, không nên động hiện trường. Thông chi hai vị hội trưởng tới. Sự tình quá lớn, hắn cái này đại diện phán quyết sở trường lý không được. Hắn chỉ là một cái luyện thể viên mãn võ giả, cho dù cầm cương, một chọi một đối mặt một tôn võ sư,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 Thiên Đạo Kiếm Tông Lục Luyện Tiêu, Diêu Ly có chút kinh ngạc. Lục Luyện Tiêu cái tên này hắn tự nhiên rõ ràng. Hai tháng trước dựa vào hạ độc một người một kiếm dẹp tiên Long tuyển Môn, ngay cả giết Long tuyển Môn mười khẩu. Thủ đoạn chi tàn nhẫn để cho người ta kinh hãi. Bất quá bởi vì hắn lợi dụng ngang nhau trả thù quy tắc là Thiên Đạo Kiếm Tông báo thủ, phán quyết ủy ban định không được hắn tội. Thân là đại diện phán quyết trưởng hắn tự nhiên nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Không nghĩ tới vừa mới qua đi bao lâu, hắn thế mà thật là hắn. Có giám sát vị này tài quyết giả điệp ở đầu, đồng thời hướng Thiên Đạo Kiếm Tông nhìn thoáng qua, trưởng quan. Lục luyện tiêu liền tại bên trong, ngươi xem chúng ta. Diêu Ly đang do dự đến cùng là hiện tại hỏi tham lục luyện tiêu tình huống, vẫn là chờ hai vị hội trưởng tới lại tiến đi lúc. Một thân ảnh đã xuất hiện tại thiên đạo kiếm tông cửa ra vào trước, chính là lục luyện tiêu. Nhìn thấy hắn hiện thân, mười người tài quyết giả đội ngũ lập tức trở nên khẩn trương lên, có ba người càng là nhịn không được đưa tay phóng tới bao súng bên trên. Chư vị đồng liêu tới, lục luyện tiêu đứng cửa ra vào một cái tương đối tốt bí mật vị trí, một mặt nghiêm túc nói, các ngươi tới vừa vặn, xảy ra chuyện lớn. Diêu Ly chần chờ một lát tiến lên phía trước nói, lục phán quyết, ngươi không phải nói với chúng ta một chút ta nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra à? vị này là phán quyết trưởng các hạ A. ngươi không hỏi ta cũng muốn nói, ta tạ bá bá nhận được tin tức nói kim kiếm môn muốn xuống tay với ta, giết ta tốt chiếm đoạt thiên đạo kiếm tông, cho nên vội vàng chạy đến trợ giúp, không nghĩ mới tiến thiên đạo kiếm tông, lập tức bị kim kiếm môn thiết đại lực, trương dược long hai đại vũ sư vây giết, quả bất địch chúng, thụ trọng thương. lục luyện tiêu giảng thuật sự tình tiền căn hậu quả, ta cứ việc trước tiên bồi tới hiện trường tiến hành trợ, làm sao tạ bá bá thương thế quá nặng, phối hợp ta chật vật giết thiết đại lực, trương dược long hai đại vũ sư về sau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 Trương kỳ, một nhân vật nhỏ tôi, không so được Lục Tông chủ hủy diệt long tuyển môn uy danh. A, Trương phán quyết. Lục luyện tiêu gật đầu, ngay sau đó mỉm cười nói, ngươi mù. Ta tạ bá bá ngực bên trong một kiếm kia ngươi không nhìn thấy sao? Ngươi? Trương kỳ biến sắc. Thanh kiếm kia là Trương dược long bội kiếm, là cái người cũng nhìn ra được, ta tạ bá bá bên trong một kiếm kia không thiếu nổi, ta giúp hắn kết thúc thống khổ, có lỗi sao? Làm sao có thể? Một kiếm kia. Lấy võ sư rèn luyện ngũ tạng lục phụ sinh mệnh tính bền lẻo, kịp thời trị liệu cũng không chí mạng mới đúng. Người với người thể chất là không giống, hoặc là ta đâm ngươi một kiếm xem y viện có thể hay không đem người cứu trở về lục luyện tiêu nhìn xem hắn tại ta tiếp nhận to lớn bi thương cho ta tạ bá bá một cái thông khoái thời điểm ngươi thế mà hoài nghi ta ngươi vẫn là cái người sao lục luyện tiêu trương kỷ có khí phách biệt khuất lửa giận đủ rồi diêu ly hét lớn một tiếng ngăn lại giữa hai người cái lộn chờ hai vị hội trưởng cùng phán quyết ủy ban các ủy viên đến lại nói thuận tiện đem bộ hậu cần các đồng liêu gọi tới ta thiên đạo kiếm tông bên trong cũng có thi thể mời bọn hắn dọn dẹp một chút ngoài ra kim kiếm môn người còn làm hỏng ta thiên đạo kiếm tông rất nhiều di vật văn hóa hư hại mấy môn độc gia bí pháp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 Thường Bạch Sơn, Thẩm Thiếu hai người vẫn cảm giác tê cả da đầu. Tạ Dực phong, Thiết Đại Lực, Trương Dương Long, cái nào không phải khải mình tinh thị võ đạo trong vòng nhân vật đứng đầu? Nhưng bây giờ, chết hết ở nơi này. Quả thực là, ánh mắt của mọi người trước tiên rơi xuống Lục Luyện Tiêu trên thân. Ai nói cho ta nghe một chút đi đến cùng chuyện gì xảy ra? Thường Bạch Sơn trầm giọng nói. Hắn tuy là tại hỏi thăm đám người, có thể ánh mắt lại rơi trên người Lục Luyện Tiêu. Là như vậy. Lục Luyện Tiêu đem mới vừa đối diêu ly lý do thoái thác một lần nữa nói một lần. Hắn nói vừa xong, Ninh Phong đã cởi lạnh Kim Kiếm môn Thiết Đại Lực muốn chiếm đoạt Thiên Đạo Kiếm Tông. Tạ Dật Phong kịp thời chạy đến cứu ngươi cùng Trương Dược Long liều mạng cái lưỡng bại câu thương, còn liều chết thay ngươi cuốn lấy Thiết Đại Lực vì ngươi đánh giết bọn hắn cung cấp cơ hội. Sau đó còn bởi vì thương thế quá nặng khẩn cầu ngươi kết thúc nỗi thống khổ của hắn, điện ảnh cũng không dám như thế chủ. Ta có chứng cứ. Lục Luyện Tiêu nói, hắn đem từng đoạn sớm lấy ra tốt video, nói chuyện phím ghi chép đem ra. Nói chuyện phím ghi chép là Trương Dược Long phát cho Kim Kiếm môn Kiếm Thủ Á Huy, nhường hắn đi giết bản thân nói chuyện phím đối thoại video, thì là camera vỡ xuống Thiết Đại Lực. Trương Dược Long mang theo trong môn phái tứ đại cao thủ đang đằng sát khí xông ra Thiên đạo kiếm tông muốn đối chính vị tại cửa ra vào tạ giật phong thống hạ sát thủ hình ảnh. Những thứ này nói chuyện hiếm, video đối diện ứng lục luyện tiêu vừa rồi một phen lý do thoái thác. Trương Biệt Phong xem hết những thứ này tin tức, những mày, những video này chỉ là một bộ phận a, cái khác video đâu, thật không có ý tứ thiết bị trục chặt, không có đập tới thiết bị trục chặt. Trương Bỉ Viên có chỗ không biết, ta Thiên đạo kiếm tông cô nhi quả mấy tháng trước bị Long môn ép kém chút liền cơm cũng không kịp ăn, đâu còn có dư thừa tiền tài đi tu thiện những thiết bị này.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 Võ đạo thế lực có quyền tiến hành phản kích. Nói xong, hắn nhìn về phía Linh Phong, ngươi là muốn tìm hấn ta Thiên Đạo kiếm tông a? Ngươi? Linh Phong biến sắc. Một bên Trương Biệt Phong nói một tiếng, Thiên Đạo kiếm tông, không phải gạch bỏ sao? A, vậy ta thay cái thuyết pháp. Lục Luyện Tiêu nói, ngươi là muốn tìm hấn ta Thiên Phong Võ quán Thiên Đạo kiếm tông điểm quán. Ngươi? Linh Phong trong lòng có hỏa, lại không chỗ phát tiết, đành phải đưa mắt nhìn sang một bên Tế Quý, "Hội trưởng, cái này Lục Luyện Tiêu lá gan quá lớn." Ha ha ha, viên, lời này bắt đầu nói từ đâu a?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 Dù là hắn cầm súng cũng vô dụng, có thể cho dù còn lại một thành sát xuất xảy ra ngoài ý muốn, hắn cũng không muốn được. Huống chi, nếu như hắn thật hạ trạng, bên cạnh hắn thường Bạch Sơn Tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Một phần bạn thường Bạch Sơn đánh lấy có chuyện từ từ nói ngụy trang xuất thủ quân lấy hắn, mà Lục Luyện Tiêu lại lấy võ đạo hiệp hội ước hiếp Thiên đạo kiếm tông làm lý do ngang nhiên phản kích. Tại hắn cầm thương tình huống dưới, hắn thậm chí có thể sẽ lộn ở chỗ này. Thiên đại lực, Chương Dực Long, tạ giật phong ba đại vũ sư chính là tốt nhất vết xe đổ. Hắn thân là Khải Minh tinh thị võ đạo hiệp hội phó hội trưởng, xuống ăn nhàn xuống sướng, quyền cao chức trọng đi cùng luyện luyện tiêu loại này kẻ liều mạng cũng chết không đáng muốn thu thập cũng là lợi dụng quyền lực thu dọn thật sự là một cái nhân vật hung ác. tiết quý trong lòng nói một tiếng một lát hắn mới một lần nữa mở miệng đã chứng cứ cho thấy là kìm kiếm môn nhưu đồ thiên đạo kiếm tông thiên phong võ quán tạ quán trưởng trưởng nghĩa cứu viện bất hạnh chiến tử vậy cứ như vậy đi sự tình đè xuống không nên nhào lớn hỏng chúng ta khải minh tinh thị võ đạo giới trật tự chương 29 xử lý hội trưởng ninh phong đuổi kịp quay người rời đi tiết quý có chút khó có thể tin có thể tiết quý lại là nhìn hắn một cái Nếu như ta hiện tại cho ngươi đi bắt Lục Luyện Tiêu, ngươi đi không?" Linh Phong nhìn thoáng qua trên mặt đất bao gồm 3 vị võ sư bảy bộ thi thể, cùng mang trên mặt một tia e ngại phán quyết trưởng Diêu Ly, một đám tài quyết giả, khỏe miệng có giật một chút. Hắn xem Lục Luyện Tiêu rất khó chịu. Nếu có cơ hội có thể cạo chết hắn, hắn tuyệt đối không chút do dự bỏ đá xuống giếng. Có thể để hắn bước lên nguy hiểm tính mạng tự mình cùng Lục Luyện Tiêu chết giết. Ý nghĩ của hắn hiển nhiên giống như thiết quý. Không đáng. Lục Luyện Tiêu bị ép cùng đường mặt lộ không thể không lấy mạng đi liều, có thể bọn hắn, có lao bà có đứa bé, có gia sản, có sự nghiệp. Chân Trần không sợ mang dạy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 Tiếc quý trong mắt có chút do dự. Giang hội trưởng rời trước lúc, đem tài quyết giả trong đội ngũ dám đánh giám liệu mấy người cao thủ cũng mang đi, hiện tại tài quyết giả bên trong không có gì lấy ra được nhân vật, Lục Luyện Tiêu. Ngược lại là một cái có thể uy hiếp Khải Minh tinh thị võ đạo giới, không cho bọn hắn làm việc không chút kiên kỵ hảo đạo. Đáng tiếc, Tây đao này trôi đao, hướng về Thường Bạch Sơn. Hội trưởng, cái này Lục Luyện Tiêu diệt Long tuyển môn lúc đã không kiêng nể gì cả, hiện tại có thương, tuyệt đối sẽ càng thêm vô pháp vô thiên, ngươi xem, có thể hay không nghĩ biện pháp đem hắn đá ra tài quyết giả đội ngũ?" Linh Phong nói, có súng có tài quyết giả thân phận lục luyện tiêu hắn rất là kiên kỵ. dù sao bởi vì long truyền môn sự tình hắn không ít nhằm vào hắn. đã ra tài quyết giả đội ngũ. tiết quý lắc đầu, tốt như vậy dùng một thanh ao. thường bạch sơn làm sao cam lòng vứt bỏ không cần. không thể lấy chuyện hôm nay làm điều kiện a? khó. tiết quý ngẫm nghĩ một lát, nói, bất quá, thường bạch sơn không thả người, không có nghĩa là chúng ta không thể chủ động đem hắn mượn tạm ra ngoài, thậm chí, còn có thể đánh lấy thay hắn thăng chức người ở phía trên hạ lệnh, mượn tạm hắn hướng chỗ nguy hiểm nhất đưa, cứng quá dễ gãy, không bao lâu, cây đao này nói không chừng liền không có. mượn tạm.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 sắp xếp như ý mạch suy nghĩ, thường bạch sơn đầu tiên là xương sở, ngay sau đó kích một hơi lanh khí, hắn nhìn trước mắt cái này bề ngoài xấu xí, thường thường không có gì lạ thiếu niên, lần thứ nhất phát hiện, hắn thế mà tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng đã làm ra nhiều như vậy kinh động toàn thành đại sự, đơn giản tương đương với lấy lực lượng một người hoàn toàn thay đổi khải minh tinh thị võ đạo giới cách cục. nguyên bản thường bạch sơn cũng không làm sao đem lục luyện tiêu nhìn ở trong mắt, nhường nhi tử mời chào hắn cũng là dự định làm làm một cái dùng tốt đau, dễ dàng cho dẹp tiên phản quyết ủy ban phản kháng thanh âm, có thể giờ phút này hắn mới phát hiện hậu sinh khả úy thường bạch sơn đem chén trà chậm rãi buông xuống, cái tiêu lục phán quyết ý của ngươi là thiên phong võ quán kim kiếm môn cùng không ít công ty xí nghiệp cũng có hợp tác, những thứ này hợp tác hạng mục đều chuyển giao tại tứ tượng môn, bạch điểu võ quán, phiêu tuyết quán, vô ảnh quyền, cụ thể như thế nào? mời thường hội trưởng nhường phiêu tuyết quán quý lao quán chủ vô ảnh quyền hoàng lao ra mặt phân phối, nhưng lục luyện tiêu nói nữ khí một trận, kim kiếm môn liêu đổ thiên phong võ quán cùng hắn điểm quán thiên đạo kiếm tông, thiên phong võ quán đem tuân theo ngang nhau trả thủ nguyên tắc phản kích kim kiếm môn, chuyện này cái khác võ đạo thế lực không thể nào nhúng tay, nhường ra thiên phong võ quán cùng kim kiếm môn tất cả hợp tác hạng mục.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 Ta Thiên Đạo Kiếm Tông Cô Nhi quả mẫu, liền đợi tại Thiên Đạo Kiếm Tông một mẫu ba phần đất trên cũng có người đỏ mắt tham lam, nào có là gan lại đi chiếm cứ Kim Kiếm Môn. Lục luyện tiêu nói đến đây, nhìn xem Thường Bạch Sơn, Long Tuyền Môn, Thiên Phong Võ Quán sản nghiệp, ta cũng thủ không được, hy vọng Thường Hội trưởng thay ta tìm người bán, chỉ cần có thể bán cái 4-5 ngàn vạn, ta liền thỏa mãn, chính ta trông coi chúng ta Thiên Đạo Kiếm Tông là đủ. Thường Bạch Sơn nhìn thật sâu lục luyện tiêu lướt mắt, thiếu niên này lại lần nữa nhường hắn kinh ngạc. Kim Kiếm Môn nghiệp, Long Tuyền Môn nghiệp. Thiên Phong võ quán sản nghiệp, Kim Kiếm môn, Thiên Phong võ quán cùng cái khác xí nghiệp hợp tác hạng mục, những thứ này cộng lại giá trị, ba ước cũng không chỉ. Trong đó xí nghiệp hợp tác hạng mục thuộc về trường kỳ ích lợi, hàng năm đều có thể mang đến cho hắn hơn trăm triệu tài phú. To lớn như vậy một bút tài phú, hắn nói bỏ qua liền bỏ. Loại này quyết đoán. Lục Tông chủ sinh ra một đứa con trai tốt. Thường Bạch Sơn từ đấy lòng tán thưởng một tiếng, ngài quá khen. Nếu như không phải là vì bảo vệ Thiên Đạo Kiếm Tông cương nghiệp, ta thậm chí không muốn chuyến võ đạo giới cái này đóng đủ. Lục luyện tiêu phát ra từ bên trong thẩm ý, lý tưởng của ta là trở thành một cái sao ca nhạc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 Trương Bạch sớm biết, Lục Luyện Tiêu đem Long Tuyển môn, Thiên Phong võ quán giá trị hơn 100 triệu sản nghiệp giao cho hắn, nhưng hắn liền bán cái 4-5 ngàn vạn, thêm ra tới cái kia 5-6 ngàn vạn, chính là nhường hắn liên hợp một chút những thứ này võ sư thủ lao. Ngay lập tức hắn bổ sung một phen, bất quá, ta sẽ thông qua phiêu thiết quán, vô ảnh quyền, hướng Bạch Điểu võ quán cùng tứ tượng môn truyền đạt ta hy vọng võ đạo giới có thể hài hòa ổn định ý tứ, tất cả mọi người là tại Khải Minh tinh thị kiếm miếng cơm, có thể bình an vô sự hòa khí sinh tài, ai nguyện ý chém chém giết giết. Lục Luyện Tiêu nghe xong, đã hiểu, ngay lập tức nâng chung trà lên, ta ở chỗ này lấy trà thay rượu thay thiên phong võ quán tất cả mọi người cảm tạ thường hội trưởng lục phán quyết khách khí giữ gìn khải minh tinh thị võ đạo giới ổn định đây là ta ứng tận chi trách truy cập trang web audio truyện full.com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chương 30 nhãn hiệu thiên phong võ quán tạ hiểu vân tử trên xe bước xuống lúc toàn thân cũng đang phát run quá tàn bạo cái tiêu lục luyện tiêu thật sự là quá tàn bạo hai vị luyện thể viên mãn hai vị luyện thể lại thành bao quát kim kiếm môn môn chủ thiết đại lực cứ như vậy bị hắn không lưu tình chút nào tàn khốc giết chết mặc dù hắn sớm biết, lục luyện tiêu tại hai tháng trước độc chết long tuyển môn mười khẩu, bao quát triệu cựu châu vị này khí huyết võ sư, cho thấy trước nay chưa từng có linh huyết. có thể tại hắn nghe theo tạ giật phong mệnh lệnh giám thị lục luyện tiêu trong vòng hơn một tháng, cái kia đúng hạn đi học, tan học, đọc sách, ca hát thói quen, tê dạy hắn cảnh giác, dùng hắn thế mà sinh ra một loại. sư phó bọn hắn cũng quá chuyện bé xé ra to ý nghĩ. cho tới giờ khắc này, là lục luyện tiêu chân chính lộ ra răng nanh sắc bén, bắt đầu đại khai sát giới tàn sát kim kiếm một lúc, hắn mới đột nhiên bừng tỉnh. cái này há lại chỉ có từng đó là một con gián độc rõ ràng chính là một đầu bạo long.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 mà là bằng nhanh nhất tốc độ đi nội viện tạ giật phong thư phòng. hắn là tạ giật phong chất tử, đối với hắn tiến nhập tạ giật phong trụ sở phương chính khí mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. hắn nhưng lại không biết, tạ hiểu vân cấp tốc tìm kiếm đến tiên phong võ quán ngũ hành thổ nạp pháp, còn tìm ra hơn trăm vạn tiền mặt, sắp xếp gọn những thứ này về sau, hắn cấp tốc đi ra ngoài. có thể lần này lại là đưa tới phương chính khí hoài nghi. trong lúc nhất thời hắn ngăn cản đi lên, tạ sư đệ, ngươi làm cái gì vậy? ngươi cái này trong túi chứa là cái gì? tạ hiểu vân nhìn phương chính khí lên mắt, trầm giọng nói, phương sư minh, xảy ra chuyện lớn. Ta khuyên ngươi vẫn là mau rời đi thiên Phong Võ Quán đi, đương nhiên, ngươi muốn đợi ở chỗ này cũng tùy ngươi. Nói xong, hắn lách qua Phương Chính Khí, bằng nhanh nhất tốc độ rời đi. Đợi một chút. Phương Chính Khí muốn ngăn trở, có thể Tạ Hiểu Vân Võ Đạo tạo nghệ không kém, luyện thể lại thành, tốc độ cực nhanh, xài bước ra Võ Quán. Phương Chính Khí nếu là xuất thủ, đỗ có thể đem Tạ Hiểu Vân ngăn lại, có thể cứ như vậy hai người át phải giao phong. Tại không có chân chính biết rõ ràng chuyện gì xảy ra trước, hắn hiển nhiên không có khả năng cùng Tạ Hiểu Phong ra tay đánh nhau. Nhất là ngay trước nhiều đệ tử như vậy, ghi tên võ giả trước mặt, càng là như vậy bởi vậy hắn chỉ có thể mặc cho tạ hiệu vân rời đi có thể trong lòng của hắn lại là nhiều hơn một phần nặng nề loại này nặng nề kéo dài không đến một cái giờ một vị thiên phong võ quán đệ tử vội vàng chạy vào phương sư minh xảy ra chuyện lớn sư phó sư phó chết sư phó chết phương chính khí sững sờ chu sư đệ ngươi tại cùng ta nói đùa ta không có nói đùa sư phó chết rồi ta có bằng hưu tại võ đạo hiệp hội võ đạo hiệp hội cũng chuyên khắp. sư phó bị kim kiếm môn đại lực trương long liên thủ đánh giết kim kiếm môn thiết đại lực trương long phương chính khí đồng tử phim co lại hôm qua lúc hắn liền nghe đến tin tức Sư phó Tựa Hồ cùng Kim Kiếm môn liên hợp muốn đi làm xử lý chuyện quan trọng gì, khó nói. Xảy ra ngoài ý muốn. Thiết Đại Lực, Trương Dược Long, đem sư phó hố chết rồi. Chỉ là lấy sư phó Phong Phú đến cực điểm kinh nghiệm ra hồ, làm sao lại bị Thiết Đại Lực, Trương Dược Long hai người lừa gạt đến? Đúng rồi, nghe nói Thiết Đại Lực, Trương Dược Long cũng đã chết, là Lục luyện Tiêu Lục sư đệ thế sư phó báo thủ, bán chết bọn hắn. Lục luyện Tiêu, Phương Chính khí trực giác cảm giác một loại trước nay chưa từng có hoang đường cảm giác từ đáy lòng hiện lên. Lục luyện Tiêu thế sư phó báo thủ còn đánh chết Thiết Đại Lực, Trương Long, quả thực là làm trò cười cho thiên hạ.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 dựa theo chính thức thuyết pháp, thiết đại lực, trương dược long dẫn người lưu đồ thiên phong võ quán tiên đạo kiếm tông điểm quán, tạ giật phong dẫn người gấp rút tiếp viện, một phen chém giết bên dưới, thiết đại lực, trương dược long thụ thương sau bị lục luyện tiêu nổ súng bắn chết, tạ giật phong cũng bởi vì trọng thương không trị, khẩn cầu lục luyện tiêu nổ súng kết thúc nỗi thông khổ của hắn. nghe được võ đạo hiệp hội phương diện lý do thoái thác, phương chính khí có một loại bất khí ngưng kết, thậm chí hận không thể ngửa mặt lên trời gào to lấy phát tiết su thế. tạ giật phong cùng thiết đại lực, trương dược long liều đến lưỡng bại cầu thương, bị lục luyện tiêu nổ súng bắn chết. hắn còn bởi vì trọng thương không trị, khẩn cầu lục luyện tiêu nổ súng kết thúc tính mạng của hắn gạt người, không, người tuyệt đối lừa gạt không đến, đây là lửa gạt quỷ, loại này hoang đường buồn cười kết luận, võ đạo hiệp hội cũng công bố đi ra, cái thế giới này đến cùng thế nào, biết bao bất công, có thể, có thể hắn phản bác không được, tạ giật phong trọng tình trọng nghĩa thanh danh là chuyện gì xảy ra, võ đạo giới cao tầng trong lòng minh bạch, có thể giới kinh doanh, võ giả bình thường, người bình thường không rõ, bọn hắn chỉ biết là tạ giật phong vì bảo vệ thiên đạo kiếm tông cô nhi quả mẫu, không tiếp cùng lòng tuyển môn cũng chết, tiêu diệt thứ hiệp thiên đạo kiếm tông long tuyển môn khẩu, lần này khi biết kim kiếm môn muốn gây bất lợi cho thiên đạo kiếm tông về sau.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 Nếu như hắn thật lựa chọn bạo khởi xuất thủ, sẽ có kết quả gì? Cái muốn hắn làm trận giết không chết lục luyện tiêu, tiếp xuống hắn thậm chí không cần động thủ, mượn võ đạo hiệp hội thế liền có thể đem hắn chân sát. Dù sao võ đạo hiệp hội cũng thông báo, hết thể chịu tội trên người kim kiếm môn, chuyện này lục luyện tiêu cũng là người bị hại. Hắn ra tay với lục luyện tiêu. Khó nói là kim kiếm môn xếp vào tại thiên phong võ quán giang thế, muốn giết người diệt hầu.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 kim kiếm cửu tinh bên trong còn lại bốn cái, ngoại trừ một người vừa vặn có việc gấp rời đi, còn lại ba cái cũng tại hiện trường. ba cái luyện thể đại thành, sáu cái luyện thể tiểu thành, còn có năm cái mới nhập môn võ giả, trong đó liền bao gồm long tuyển môn triệu cửu châu nhị đệ tử lỗ ngọc thư trí nữ, lỗ chân, lục luyện tiêu một phương này, ngoại trừ hắn, phương chính khí hai vị luyện thể đại thành bên ngoài, tứ tượng môn, phiêu tuyết quán, vô ảnh quyền, bạch diệu võ quán, cũng phải tới một đến hai vị luyện thể đại thành võ giả, làm bọn hắn một phương luyện thể có thành tựu hảo thủ đạt chín người, song phương số lượng tương đương, có thể chất lượng trên rõ ràng không tại một cái cấp bậc, ngoại trừ những người này bên ngoài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 vì không có hướng một ngày chẳng biết tại sao liền chết trên tay các người hôm nay ta không thể không chiến lục luyện tiêu nói lời nói này nghe được trương thịnh sưng sờ đây là cái gì lo gì hắn vốn chỉ là muốn dùng lý do này đem lục luyện tiêu bớt lui không nghĩ tới ngược lại càng kiên định hơn hắn tuyệt sát chi tâm hắn sợ lục luyện tiêu ha không võ giả chính là cầm tính mệnh chém giết đại chuyện ngày hôm nay đã triệt để không cách nào lành. như vậy keng rút kiếm ra khỏi vỏ ngươi muốn chết ta thành toàn ngươi nương theo lấy một tiếng gầm nhẹ trương thịnh bỗng nhiên bạo khởi ai cũng không có dự liệu được hắn sẽ trong nháy mắt xuất thủ. Tại phát giác được hắn rút kiếm lúc, hắn đã kinh đạo bừng bừng phân trần, cả người phảng phát một cái mũi tên, bắn giết mà tới, mà mũi tên chính là trôi này lạnh lẽo chi kiếm. Mũi kiếm cùng không khí ma sát, va chạm, phát ra một trận như sấm rền tiếng vang. Không có người nào gọi cẩn thận, không có người nào mở miệng nhắc nhở. Liên Liên Lục Luyện Tiêu bên cạnh Phương Chính Khí, Úy Minh cả đám người, thân hình không tự chủ bỗng nốc nhích sau cũng là cấp tốc dừng lại. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn Lục Luyện Tiêu. Nhìn xem cái này dựa vào âm nhu kỳ kế, trước hạ độc độc chết long truyền môn cả nhà, lại dựa vào xung ống, bắn chết thiết đại lực Trương Tử Long, tạ giật phong ba đại vũ sư nam nhân. Lục Luyện Tiêu cũng không để cho người thất vọng. Tại Trương Thịnh bạo khởi xuất kiếm đồng thời, Lục Luyện Tiêu theo sát lấy kịp phản ứng xuất kiếm. Không đúng, hắn tự hồ so Trương Thịnh xuất kiếm sớm hơn một điểm. Hai người tại ý thức đến cuộc chiến hôm nay phải có một chết lúc tự hồ cũng nghĩ đến tiên hạ thủ vì cường, thừa dịp bất ngờ, rút kiếm truy sát. Cân cốt tề minh bên trong, Lục Luyện Tiêu kiếm theo một loại nhỏ bé không thể nhận ra run dậy, như thiểm điện cùng Trương Thịnh kiếm đụng vào nhau. Ẩm, Ánh lửa bắn ra. Trong hư không truyền đến một trận như sấm rền nổ vang.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 Hắn trà đạp thân mà lên, ngang nhiên đánh giết, tại cả hai giao thoa lúc từ bên hông một vòng, một thanh đoản kiếm tiệm điện vạch một cái, giống như lưu quang lướt qua Trương Thịnh vết hầu. Xùi. máu tươi. Sau một khắc, ngang nhiên đánh giết lục luyện tiêu cũng là ngay sau đó đụng phải Trương Thịnh thân thể. Cái kia hơn 80 kg thân hình phảng phất bị xe tải đụng chúng, bay rất ra ngoài, đỏ thắm máu tươi từ cái cổ vết thương bắn tung tóe mà ra, xẹt qua một đạo thê lương vết tích. Vaĩnh. Trương Thịnh thân hình đập xuống trên mặt đất, hắn há to miệng, muốn nói cái gì, đại lượng máu tươi liên tục không ngừng thoát ra. Cuối cùng, hắn một chữ không nói ra, vô lực ngã xuống trong vũng máu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 Không cần thiết lại vọng khai sắc giới. Bất quá, Bỏ mặc có hay không thai hỏa ngầm, Lục Luyện Tiêu cũng không có để lại thiên phong võ quán ý tứ, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Nhường thường Bạch Sơn đem thiên phong võ quán, long truyền môn sản nghiệp xuất thủ quyết định sẽ không sửa đổi. Kim kiếm môn bên ngoài trà lâu. Phiêu Tuyết quán, Vũ Ảnh quyền, Tứ Tượng Môn, Bạch Điểu Võ Quán bốn vị võ sư hiếm thấy ngồi cùng một chỗ. Bọn hắn không có tiến vào phòng khách, mà là lựa chọn ngồi trong đại sảnh, không gian rộng rãi, thông gió tốt đẹp, tầm mắt rõ ràng. Ngoài cửa, cũng riêng phần mình có một vị đắc lực đệ tử trông coi, để phòng một phần vạn. Như thế nào?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 Nghị đệ của ta con nghỉ vào thể phách cường kiện, có thể cùng hắn liều mạng chiến đấu, nhưng thắng bại bất quá năm năm số lượng, thật muốn bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, chỉ có ta tự mình xuất thủ." Bạch Điểu quán chủ nói theo. "Như võ sư xuất thủ, hắn tất nhiên đột thường, thương kiếm hợp một, đủ để đối võ sư tạo thành uy hiếp." Phiêu Tuyết quán quán trưởng Quý Phong nói. "Mặc dù uy hiếp không lớn, nhưng lại đã có được đầy đủ lực uy hiếp. Hắn nhường ra thị trường số định mức, nghe thường hội trưởng nói, hắn cũng có Bán Thiên Phong võ quán, long truyền môn sản nghiệp chi ý. Như vẹn vẹn chỉ là trông coi Thiên đạo Kiếm tông, ta cảm thấy cũng không gì không thể." Vàng Tiện nói. Ta đồng ý lao hoàng thuyết pháp." Quý Phong khẽ gật đầu. Vì Vĩnh Dương cùng Bạch Điểu quán chủ liên nhau, bọn hắn gần đây đã được đủ nhiều chỗ tốt, tự nhiên cũng không đủ tinh lực, nhân lực lại đi đánh Thiên đạo kiếm tông tâm tư. Ngay lập tức nuốt cảm nói, hai vị nói có lý, lấy Lục Luyện Tiêu danh khí, đủ để trấn thủ Thiên đạo kiếm tông. Thiên đạo kiếm tông tuy không võ sư, cũng có thể cho chúng ta khải minh tinh thị cái thứ 6 võ đạo thế lực. Trong sáng ánh trăng bao phủ Thiên đạo kiếm tông, la mảnh này tràn đầy bóng cây xanh râm mát cổ ý khu kiến trúc phủ thêm một tầng ngân sa. Cái này cả ngày bận rộn không ngớt, Lục Luyện Tiêu không có đạt được nghỉ ngơi cho khỏe. Nhưng dù cho như thế, Hắn cũng không có bông lòng nửa điểm cảnh giác. Hiện tại Thiên Đạo Kiếm Tông liên thưa hắn một người trong phòng chờ đợi một lát. Lục Luyện Tiêu kiểm tra một chút bản thân bày ra mấy cái đơn giản cảnh giới cảm mấy Sau đó hắn mới ôm kiếm ngủ thẳng tới đệ đệ Lục Tiên Cơ gian phòng dưới giường. Ngày thứ hai hắn dậy thật sớm, rửa mặt hoàn tất, gọi điện thoại cho Mẫu thân Trương Lệ về sau, hắn đi vào trong sân. Một ngàn bốn trăm mét vuông sân nhỏ chỉ có hắn một người, càng lộ vẻ vắng vẻ còn cũ Lục Luyện Tiêu cầm kiếm trên tay còn có một quyển thư tịch Kim Kiếm Muôn Kiếm, Thiên Đạo Kiếm Tông kiếm thuật trọng thế, đại khí bằng bạc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 Diễn sinh sát chiều, ỷ vào bí thuật chí lợi, chưa hẳn không thể chém giết võ sư. Rất nhanh liền có tiền, có tiền sau ta có thể lại nếm thử phát ca không mới, lại tăng thêm một chút chuẩn âm, làm tính tình công phu nâng cao một bước, như chuẩn âm đầy đủ, hai kiếm tấn công, ta có thể tinh chuẩn tìm được địch nhân dao kiếm tần suất, vòng tiếp theo giao phong lúc, dao kiếm va chạm, một kiếm liền có thể đem địch nhân trong tay dao kiếm trấn vỡ. Lục luyện tiêu luyện tập ly tử ba động kiếm. Âm vực, nghĩ mở rộng đến hai vạn hertz siêu thanh lĩnh vực, đoán chừng phải cường hóa đến 10 điểm trở lên, tạm thời áp sau. Hiện nay mà nói, chuẩn âm sự giúp đỡ dành cho hắn càng rõ ràng hơn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 nghĩ đến cái này, lục luyện tiêu kết thúc ly tử ba động kiếm tu luyện, lấy điện thoại di động ra, suy tư lên tiếp xuống dự định hát lại bản thân năm đó viết cái nào bài hát. Lúc này, một thì tin tức đẩy đưa ra hiện tại lục luyện tiêu trước mắt, bởi vì hắn dự định nhường lục tiên cơ mang theo mẫu thân chương lị đi thiên hải thị tị nạn, tìm coi một chút thiên hải thị tư liệu. Tin tức này chính là liên quan tới thiên hải thị. Nam Á quốc tế cao ốc tại năm 2015 tháng 11 ngày 29 chính thức điện cơ bắt đầu làm việc, dự tính năm 2020 xây thành, năm 2021 đưa vào sử dụng. Cư tất hạng này mục đầu tư đạt 200 ức, đem xây thành thiên hải thị lớn nhất tập đại hình giải trí trung tâm thương mại, văn phòng, khách sạn thức nhà trọ, lục tinh cấp khách sạn làm một thể siêu cao tầng đại hình thành thị tổng hợp thể. Nam Á quốc tế cao Úc gây nên Lục Luyện Tiêu chú ý, là cái tên này, cùng mô hình đồ, Nam Á quốc tế cao Úc mô hình đồ. Cùng Lục Luyện Tiêu cái kia tiếp tục 3 năm trong một cảnh, Cố Trường Tiên đánh vỡ bức tường âm thanh, chém xuống bộ kia máy bay trực thăng Vũ Trang lúc mượn lực xông lên Vân Tiêu Nam Á cao Úc. Giống nhau như lúc. Chương 33, Xl. Thiên Hải thị. Đại thương quốc trung bộ khởi kế hoạch hoạch tâm thành thị. Toà thành này lấy biển vì danh, lại cũng không ven biển, ngược lại lưng tựa Lang Vân Sơn Mạch. Biển bắt nguồn từ từ Lang Vân Sơn Mạch vân đỉnh phong hướng Thiên Hải thị nhìn, cả tòa thành thị giống như đặt Vân Hải tên Cổ Thiên Hải. Toà thành thị này là Đại Thương quốc tương lai 20 năm tận sức tại chế tạo kiểu mới siêu cấp đô thị giới, trong nước bên trong tuần hoàn thúc đẩy lãnh đạo thành thị Đông Châu, Thục Châu, Vũ Châu dân chúng bên ngoài xuất công làm lúc, chọn lựa đầu tiên thành thị. Kinh những năm này phát triển mạnh, hiện nay toàn bộ Thiên Hải thị nhân khẩu đã qua ba vạn, đủ để cùng đế đô giới Tinh Thành đô thị giới, mây thân quốc tế đô thị giới so sánh, nhất là thụ Tinh Châu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 có lòng người sinh bất mãn, cho nên tiếp xuống một đoạn thời gian, Khải Minh tinh thị võ đạo giới vẫn là nghỉ ngơi lấy lại sức, an an ổn ổn tốt. Lục luyện tiêu nghe được thường Bạch Sơn ý tứ, Khải Minh tinh thị võ đạo giới dung chuyển cũng không phải hắn vấn đề. Làm sao khiến cho? Giống như hắn là cái gì khởi nguồn của họa loạn một dạng. Nghỉ ngơi nửa năm, có thể an cư lạc nghiệp, nhưng hắn nghỉ ngơi cả một đời hắn cũng không có ý kiến. Trong lòng có chút im lặng, nhưng hắn vẫn là trung thực thành khẩn đáp lại, thường hội trưởng nói rất đúng, ổn định áp đạo hết thảy, thực không dám giấu giếm, ta liền nữa thích qua an an ổn ổn bình tĩnh sinh hoạt, nếu như không phải sợ đoạn mất tiên đạo kiếm tông truyền thừa,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 Song Phương trao đổi một phen, thường Mạch Sơn thẩm thiếu cáo từ rời đi. Mà Lục Luyện Tiêu thu thập một chút, quay người, quang lên bản thân sách nhỏ bao, ra Thiên Đạo Kiếm Tông. Tại Thiên Đạo Kiếm Tông bên ngoài bãi đỗ xe, một cố làm mã ít 7 ngay tại chỗ đậu trên ngừng lại. Xe này, Lục Luyện Tiêu nhìn thoáng qua là không bán ra được. Lần thứ mấy rồi. Bất quá bán chuyện xe cho hắn một lời nhắc nhở. Lần này tiền cũng không thể giống Long Tuyền môn cái kia một ngàn vạn, lập tức toàn bộ sử dụng hết. Nghĩ ngợi, hắn hướng cách đó không xa ngân hàng đi đến. Thiên Đạo Kiếm Tông ở vào trung tâm thành phố, có chút phồn hoa, phương viên một cây số.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 Thiên Phong Võ quán cùng Long Truyền môn sản nghiệp cộng lại, giá thị trường hẳn là tại 1.1 tức đến 1.2 triệu, Thường Bạch Sơn cho hắn 6000 vạn, cho thấy đầy đủ thành ý. Có cái này 6000 vạn, hắn lại có thể tiếp tục tại hắn Nam hiểu một lĩnh vực khác sáng lên nóng lên. Lục Luyện Tiêu thu hồi phiếu, ra ngân hàng, lấy điện thoại di động ra bấm thiên trạch số cư đưa vào hoạt động CEO Lý Trường Minh điện thoại. Đại Đan, mau tới. Chương 34, thứ hai bài hát. Khải Minh tinh thị nhất trung. Bước vào mảnh này tràn đầy sức sống thanh xuân sân trường, Lục Luyện Tiêu cả người tựa hồ cũng nhiều hơn một phần không vui. Lục Luyện Tiêu, ngươi thế mà mới đến lên lớp?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 Đầu tiên là hơi sửng sở, ngay sau đó, lập tức nở nụ cười xuống tới, "Lục Đồng học, ngài tự mình đến đi học nha. Đi học còn có thể không tự thân lên a?" Lục Luyện Tiêu cảm thấy, thuyết pháp này cảm giác lạ lạ. "Đúng đúng đúng, đi học tự nhiên muốn tự thân lên." Giáo vụ chủ nhiệm nói, lập tức nói, "Đương nhiên, ngài không tự mình đến trên cũng không quan hệ, liên quan tới chủ nhiệm các ngươi đảm nhiệm tiểu vương nói những sự tình kia, ta đã hung hăng gian dạy hắn, cho nên, trong trường học sự tình ngài cứ yên tâm đi, chứng nhận tốt nghiệp tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề." "Đa tạ, đoạn thời gian gần nhất sự tình tương đối nhiều, cho nên có chỗ nghỉ làm, bất quá xin yên tâm."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 khó a lục luyện tiêu như mày bất luận cái gì ca khúc đều là đệ nhất hai lần lúc khả năng sinh ra tâm tình chập chợn nghe số lần càng nhiều tâm tình chập chợn càng nhỏ thần bí tinh thể có khả năng đạt được năng lực càng thấp phải giải quyết vấn đề này không ngừng phát ca khúc mới là một cái biện pháp một cái khác biện pháp chính là mở rộng người nghe phạm vi hiện nay hắn linh cảm không tốt không viết ra được tốt bài hát vốn định ăn một chút vốn ban đầu nhưng bây giờ nhìn tới tựa hồ cũng không phải là chuyện dễ dàng lục lão bản trên thực tế trên đường tới chúng ta đã bày ra một cái tuyên truyền phương án ngài có ca khúc mới tốt nhất, không có cái mới bài hát, lão bài hát nhiệt độ chúng ta cũng có thể xào một xào, chỉ là nhiệt độ. Sợ là sẽ phải không kể nhân ý. Dù sao gần đây trên mạng làm người khác chú ý nhất vẫn là Tinh Châu, Bạch Điểu Châu thế cuộc khẩn trương. Lần trước Hải khiếu đưa vào hoạt động cuối cùng bảy ra cố Tiểu Linh nói, lý giải, lục luyện tiêu gật đầu. Đoạn thời gian gần nhất trên mạng đầu đề sát thực cũng bị Tinh Châu, Bạch Điểu Châu chiếm cứ, một chút Thiên Vương Minh Tinh tin tức đều lên không được lục soát bảng đệ nhất. Các ngươi có cái gì phương án? Quay phim ca khúc MV tái phát đi, chụp MV, hữu dụng. đương nhiên hữu dụng, bất quá.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 Chúng ta còn cần dùng một điểm cái khác kỹ thuật, nói đến đây, ta liền không thể không nói một chút chúng ta thiên trạch số cư định hải thần châm, máy tính tiên tài từ số bạn học, hắn nghiên cứu ra mới phần mềm là chúng ta cái này kế hoạch hành tâm. Bị Cố Tiểu Linh đề cập từ số là một cái có chút xấu hổ nam sinh. Lục lão bản, hắn đứng dậy cùng Lục Luyện Tiêu lên tiếng chào. Chào ngươi, chào ngươi. Lục Luyện Tiêu chủ động tiến lên cùng hắn nắm tay. Nhân tài, tại bất luận cái gì địa phương cũng đáng giá người tôn trọng. Lục lão bản, ta có thể đối ngươi chủ cái coi thường nhiều lần sao? Cố Tiểu Linh nói. Có thể. Lục Luyện Tiêu gật đầu. Cố Tiểu Linh ngay lập tức lấy điện thoại di động ra, điều chỉnh một chút, rất nhanh. Tại Lục luyện tiêu phối hợp xuống quay phim một cái 15 giây coi thường nhiều lần. Chụp xong, nàng thoáng thao tác một chút, đưa điện thoại di động đẩy lên Lục luyện tiêu trước người, Lục lao bản mời xem. Lục luyện tiêu hướng điện thoại lướt qua, khẽ giật mình, cái này đại soái so là ai? Cố Tiểu Linh, Lý Trương Minh, Từ Số, cùng với các người đồng thời nhìn xem Lục luyện tiêu. Ta. Đúng, đây là rất nhiều phần mềm cũng có mỹ nhan hiệu quả. Mỹ nhan. Vật này Lục luyện tiêu tự nhiên biết. Sa trạm huyễn âm, hỏa diễm, cái nào bình đại không cũng tự mang hạng kỹ thuật này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 Lý Trường Minh ngay xong, không muốn ném đi cái này đại đan, vội vàng nói, lục lao bảng cảm thấy không được vậy chúng ta lại bày ra một cái phương án. Chờ một chút, ta nói còn chưa dứt lời. Lục luyện tiêu nói, một lần nữa bày ra phương án cố tiểu thư được nhiều hao phí bao nhiêu tinh lực, làm bên A ta cũng không tốt yêu cầu quá cao, liền cái này đi, không có biện pháp, đây là một cái xem mặt thế giới, ta muốn đem tiếng ca chuyển khắp thế giới, cũng không khỏi nước chạy bèo trôi. Cái kia, liền cái này, liền cái này, được. Cố tiểu Linh tiếp lời, phân chân đáp lại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 ca khúc chính là cái này bài như gió tự do. Tốt, chúng ta cái này liên lạc quay phim đoàn đội." Lý Trường Minh nói. Lục Luyện Tiêu gật đầu, "Bài hát này phát hành đưa vào hoạt động, ta đám đầu tiên dự định đầu nhập 2000 vạn, nếu như hiệu quả rõ ràng, ta sẽ lại đuổi theo ném 1000 vạn." Nói một cách khác, tổng đầu tư 3000 vạn. Đưa vào hoạt động một ca khúc đầu nhập 3000 vạn. Đây là chính cống đại đầu tư, đại thủ bút. Vẹn vẹn cái này một cái đơn, liền vượt ra khỏi thiên trạch số cư đưa vào hoạt động công ty một cái 3 tháng cuối cùng doanh thu. Ngay lập tức, Lý Trường Minh Cố Tiểu Linh bọn người toàn bộ phân chấn tinh thần, "Lục lão bạn xin yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không nhường ngại thất vọng." "Vậy được, thương thảo hạ chi tiết, không có vấn đề liền ký tên hợp đồng." Lục Luyện Tiêu cùng Lý Trường Minh tiếp tục trao đổi một phen. Một đoàn người cùng một chỗ ăn cơm, tận tới đêm khuya hơn 9 giờ, Lục Luyện Tiêu mới rời khỏi. Lý Trường Minh, Cố Tiểu Linh, từ mấy cấp độ người tự mình đem hắn đưa tiễn. Đợi ngày khác rời đi, Tư Số mới lẩm bẩm nói một câu, "Lý ca." "Vị này Lục tổng bài hát." "Chúng ta như vậy lực mạnh đẩy, thật được không?" Chớ đến lúc đó, mang Sai lệch đại thương vòng âm nhạc gió, muốn tìm bài chân chính tốt bài hát nghe cũng không tìm tới. Chúng ta không làm như vậy, người khác cũng sẽ làm như thế." Huống chi, vòng âm nhạc à, có đôi khi tiểu gì cũng sẽ toát ra một chút đủ loại ca khúc cực đỏ nhất thời, người khác có thể đỏ, Lục tổng vì cái gì không thể đỏ?" Lý Trường Minh cười nói, về phần mang lệch ra đại thương vòng âm nhạc hứng rõ, ngươi quá coi thường vòng âm nhạc thị trường quy mô, Lục tổng mấy ngàn vạn tài chính đầu nhập, liền cái gợn sóng cũng kinh không dạy nổi, không có gì đáng giá lo lắng. Từ số nghe, tinh tế tưởng tượng, cũng thế. Lấy sức một mình thay đổi một quốc gia âm nhạc giới lớn rõ. Bài hát vương ca hậu cũng không có năng lực này. Vị này Lục lão bản dẫn thân vào âm nhạc giới vừa nhìn liền biết là cái chơi phiếu tính chất làm sao có thể dẫn dắt được một cái 1.6 tỷ nhân khẩu đại quốc âm nhạc trào lưu bọn hắn là nhàn nhất cả trứng buồn lo vô cớ tốt tiếp xuống chúng ta phải bận rộn đi lên có thể được xứng đáng lục lao bản đầu nhập trước sau 3.000 bạn từ số tính toán của ngươi hảo hảo ưu hóa cái này em đi nhất định phải kinh diệm thế nhân bị hoặc chúng sinh cố tiểu linh tiếp một câu đúng đúng đúng lý trường minh rất nhanh ăn bài tiểu linh lục lao bản trước kia ban bố video có lộ mặt cũng đi xử lý một chút minh bạch từ số cố tiểu linh đồng thời gật đầu như vậy động Chương 35, nửa năm. Khải Minh tinh thị hiếm thấy tiến nhập an bình ổn định Tối Nguyệt. Tứ Tượng Môn, Bạch điểu võ quán, Phiêu Tuyết quán, vô ảnh quyền, thậm chí chỉ dạy Đao pháp không thu đệ tử Nhất phẩm Đao, cũng tại kiên nhẫn tiêu hóa lấy đoạn thời gian này rất nhiều thu hoạch. Liên liên xem như thường Bạch Sơn đối thủ cạnh tranh Tiết Quý phó hội trưởng, cũng bởi vì thường Bạch Sơn nhân thế đạo lợi, nhường lục luyện tiêu thả nửa năm giả, bắt hắn không có biện pháp. Kim Kiếm môn Thiết Đại lực, Long một chút gia thuộc có lẽ không có cam lòng, nhưng vừa đến chiếm đoạt chia cắt Kim Kiếm môn chính là Tứ Môn, Bạch Diệu võ quán, Tuyết quán, vô ảnh quyền, thậm chí Nhất phẩm Đao bọn hắn căn bản không dám trêu chọc. Thứ hai, chân chính dám đánh dám liều, như trương thịnh hàng người, sớm đã bị thiết đại lực, trương dược long hai người mang theo trên người dốc lòng dạy bảo, chuyển thụ võ học. Những cái kia không muốn bước vào võ đạo giới người, bản thân tiểu chứng minh bọn hắn không thích hướng được võ đạo giới tàn khốc cạnh tranh. Tại đối mặt cơ hồ toàn bộ khải minh tinh thị võ đạo thế lực, thậm chí võ đạo hiệp hội trong bóng tối bao che, bọn hắn cũng là bất lực. Sinh hoạt vẫn là phải tiếp tục. Chân chính có dũng khí ra hết thảy, bỏ xuống gia đình, thế tử, nhị nữ, phụ mẫu, thân hiếu, lấy mạng đi thay thiết đại lực, trương dược long báo thù người chỉ là số ít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 Đúng vậy a, người đều không có. Dừng lại một lát, nàng nói, "Chờ hai ngày nữa, chúng ta đi cho ngươi tạ bá bá trên một nén hương đi." "Ừm, ta biết hắn táng ở đâu, ta còn cố ý ở bên cạnh trồng một điểm hoa hoa cỏ cỏ, sang năm chúng ta lại đi tế bái lúc, một phần hoa cỏ hẳn là đều có thể có cao bát thước." Lục Luyện Tiêu nói. "Người có lòng." Trương Lệ Cảm khái nói. Lục Tiên Cơ thì là nhìn Lục Luyện Tiêu liếc mắt, lén lén cho hắn một cái khuôn mặt tươi cười. Dù sao hiện tại chủ đề cực kỳ nghiêm túc, hắn không dám quang minh chính đại cười. Tiếp xuống một đoạn thời gian, ta đến dậy đệ đệ hảo hảo luyện võ.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 chính là tập hạo nhiên tiên địa chi thế ngưng tụ mà thành kiếm thuật ngươi kiên nhẫn một điểm trong thời gian ngắn luyện sẽ không cũng không cần gấp có cái gì không hiểu được có thể hỏi ta lục luyện tiêu nói cha tay đem tay dạy ta luyện môn kiếm thuật này luyện nhiều năm ta đối môn kiếm thuật này lý giải tuy nói không lên tinh xảo nhưng cũng có chút hỏa hậu ca ta sẽ nghiêm túc luyện dừng ngươi bây giờ chiêu thức cũng biết luyện hay chưa biết luyện a nối liền biến hóa quen thuộc không có quen thuộc lục tiên cơ gật đầu đã nhập môn không tệ bước kế tiếp chính là đối kỹ xảo phát lực vận dụng mỗi một kiếm đâm ra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 Hắn lại hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể trợn mắt nhìn Kaka đi cùng Thiên Phong võ quán, kim kiếm môn địch nhân liều mạng. Lục Luyện Tiêu mang theo Lục Tiên Cơ đi vào ngân hàng, trực tiếp hướng khách hàng lớn nghiệp vụ khu đi đến. "Theo ta trong thẻ đồng dạng ngàn vạn." Lục Luyện Tiêu hướng về phía chạm mặt tới viên trước nói, "Thay chúng ta giới thiệu mấy phần lĩnh lợi hơi tốt quản lý tài sản sản phẩm. Một ngàn vạn. Quản lý tài sản." Mấy chữ này, nhường vị này nhân viên công tác trước mắt lập tức phát sáng lên, nụ cười trên mặt càng là tràn đầy nhiệt tình. 1 ngàn vạn tuyệt không phải cái con số nhỏ. Rất nhanh, khách hàng lớn quản lý, quản lý tài sản quản lý, một vị hành trưởng nhao nhao bị kinh động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 chỉ là cuối cùng kiếm lời nhiều kiếm lời thiếu vấn đề quản lý tài sản quản lý lập tức tán thưởng vậy liên cái này lục tiên cơ cũng là cân nhắc đến hoàng kim dâu hỏa cứng chắc mới lựa chọn mua sắm cái này hai hạng quản lý tài sản chọn tốt rồi lục luyện tiêu hỏi một tiếng chọn tốt vậy được nay một ngàn vạn ta giao phó cho ngươi chính ngươi có thể làm quyết định lục luyện tiêu nói lục tiên cơ gật đầu tại một loạt thao tác bên dưới một ngàn vạn rất nhanh đầu đi vào lục luyện tiêu tiếp tục phát bài hát đi học sau đó khải minh tinh thị đắm chìm trong một mảnh an bình cùng an lành bên trong thời gian một cái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 máy bay trực thăng rơi xuống mặt đất đưa tới tiếng nổ theo sát lấy vang lên lên. lục luyện tiêu gian nan gật đầu, xuyên thấu qua lửa diễm, bụi mù, mảnh đá, nhìn chằm chằm nam á cao ốc xung quanh công trình kiến trúc, muốn dựa vào những kiến trúc này vật để phán đoán hiện tại cụ thể năm suy thân thể bị vỡ nát máy bay trực thăng cánh bộ ra. mộng cảnh kết thúc. lục luyện tiêu mở to mắt, vuốt vuốt đầu, thư giãn lấy mộng cảnh dễ rủ mang tới khó chịu. một lát hắn đứng dậy, đi vào trước bàn sách, đem ngăn kéo mở ra. bên trong một cái laptop bên trên, viết đầy mấy trụ tòa cao ốc, cửa hàng, cùng có quan hệ với những cái kia cao ốc, cửa hàng văn tự miêu tả.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 Hắn có khả năng xem xong cao Úc, cửa hàng số lượng cũng không nhiều. Như vậy, thời gian chính là 20-29 năm. Lục Luyện Tiêu nhìn thoáng qua thời gian bây giờ. Năm 2016 ngày 22 tháng 6 6 điểm 13 điểm. Buổi trưa hôm nay liền có thể tra thành tích thi tốt nghiệp trung học. Lục Luyện Tiêu nói, hắn tại cân nhắc, muốn hay không đi Thiên Hải thì đọc Nghệ thuật trường học. Dù sao năm ngoái tháng 12 lúc, hắn Thiên Hải Nghệ thuật trường học nghệ khảo thi không có khảo thi qua, Và không được cái này chỗ trong nước năm vị trí đầu hàng hiệu đại học nghệ thuật, chỉ có thể dựa vào nhiều nộp một chút xây trường phí, tiến vào cái kém một bậc đại học nghệ thuật.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 Hiện tại tin tức chứng minh không là cái gì. Trước xem văn hóa phân một chút số. Lục Luyện Tiêu trầm nghĩ. hắn cảm giác một chút thế giới tinh thần bên trong thần bí tinh thể giả lập ảnh hình người. Một đạo mới tinh quang lấy vô cùng chậm rãi tốc độ, rốt cục sắp thành hình. Tiếp tục nửa năm, chậm rãi lên men, đạo thứ tư tinh quang cuối cùng sắp ngưng tụ ra. Lục Luyện Tiêu nói, Thu Tinh Châu, Bạch Điểu Châu náo động ảnh hưởng, Thiên Trạch số cư mặc dù dốc hết toàn lực tôi động Lục Luyện Tiêu ca khúc mới phát hành, đồng thời còn đẩy ra cái kia nhan trị kinh người MI, có thể hiệu quả cũng không rõ rệt. Không, không phải không hiểu lấy. Liên quan tới hai châu đại loạn tin tức phân lưu bên dưới, Hắn cái này bài như gió tự do toàn bộ mạng quan hệ kích lượng vẫn vượt qua 2 tỷ. Chỉ là thiên trạch số cư tuyên truyền phương hướng rõ ràng tồn tại vấn đề. Lục Luyện Tiêu đăng nhập xa trạm thập vạn tinh niên số tài khoản, nhìn nước qua nhiệt độ tương đối cao đánh giá. Chúng ta đâu? Em hay, lão công ta hát bài hát lại xoáy lại để mắt. Vì cái gì màn hình hương vị là mặt? Đó là bởi vì, nghĩ một tháng mua xe sang trọng, nửa năm ở hào phòng, năm nhập qua 100 triệu sao? Nghĩ vạn người truy hưởng thụ tên ái vẩn bên sao? Muốn trở thành đường cái trên đẹp nhất từ sao? Như cục xin hội sở đế đô triệu tỷ tròn người năm nhập quá trăm triệu một tưởng, điện thoại liên lạc 8008201820. Cùng loại hy vọng hắn xuất đạo, xuống biển bình luận số lượng phong phú. Dựa vào những thứ này bình luận phán đoán. Nhan Trị. Nhan Trị trên diện rộng đoạt đùa giỡn. Rất nhiều người hoàn toàn là hướng về phía hắn Nhan Trị đi, về phần hắn hát. Đến tột cùng là cái gì? Không ai đi nghe. Tiếng ca căn bản không trọng yếu. Chính là nguyên nhân này, bài hát này đang bị cướp đại lượng nhiệt độ tình ung dưới, toàn bộ mạng quan hệ đánh tan 2 tỷ, kết quả đoạt được năng lực so với Hải Khiếu đến cũng kém một bậc. Người, chính là như thế nó Lục luyện tiêu có chút thở dài, hắn cuối cùng minh bạch, vì cái gì rất nhiều người biết rất rõ ràng xa trạng, huyền âm, hỏa diễm trên nữ MC dựa vào mỹ nhan khả năng lấy ra được, có thể vẫn thích như mật ngọt nhiệt liệt truy phủng. Đại thế như thế, theo trên điện thoại di động thu hồi ánh mắt, lục luyện tiêu tập trung tinh thần cảm giác một chút hắn lục duy thuộc tính, vui cảm giác, ngoại hình, khí chất, nhan trị bốn hạng tha không để ý đến. Âm vực theo 3 tăng lên tới 4, dùng hắn cao âm nhảy lên theo cấp quốc gia đỉnh tiêm, nhảy lên tới cấp thế giới nhất lưu, mà chuẩn âm thì theo 3 điểm, trực tiếp tăng lên tới 5 điểm. Mang tới hiệu quả thì là hắn hổ báo lôi âm thuật viên mãn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 Bên trong đã vang lên thanh âm, ngày thi đại học điểm số như sau, Lữ Văn 103 điểm, Toán học 91 điểm, Tiếng thông dụng 74 điểm, Văn hóa khóa thế mà 268 điểm, Khảo thi không tệ. Lục Luyện tiêu đối cái thành tích này rất hài lòng. Cái này điểm số, ngoại trừ trong nước mấy nhà đỉnh tiêm đại học nghệ thuật, tiến vào học viện khác dư xài. Chương 37, tụ hội. 268 điểm. Ca, ta tra xét một chút điểm số, năm nay Thiên Hải, thủ phủ mấy nhà nghệ thuật trường học cấp nhạc, mỹ thuật mấy người hệ văn hóa điểm đều muốn cầu 285 điểm trở lên, người 268 điểm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 cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng pháo nổ, anh thiên lôi loại kia, từng trận anh minh, chấn động gần phân nửa khải minh tinh thị, trong thành chuẩn đốt pháo, lục luyện tiêu ngẩn đầu, tại trên ban công nhìn, vị trí là một cây số bên ngoài, tại long tuyển môn phụ cận, có thể tại nội thành đốt pháo, quan hệ rất cứng nha, đinh linh linh, tiếng pháo nổ chưa kết thúc, lục luyện tiêu điện thoại di động vang lên bắt đầu, theo hắn đưa điện thoại di động kết nối, bên trong truyền đến quý minh thanh âm, Luca tiếng pháo nổ có nghe hay không? nghe được, thiên long kiếm quán khai trương, thiên long kiếm quán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 Tứ Tự Môn, Bạch điểu võ quán người chủ sự sẽ đủ đầu. Lục Ca ngươi cũng cùng đi đi. Ta thì không đi được. Chúng ta Thiên Đạo Kiếm Tông hiện tại cũng không treo biển hành nghề, cũng không thu đồ đệ, cùng phổ thông ở lại nhân gia không có gì khác biệt. Chuyện này các ngươi năm nhà bàn bạc là đủ. Lục Ca, ngươi cũng là chúng ta Khải Minh Tinh Thị võ đạo giới một thành viên a. Ồ. Lục luyện tiêu khép cười một tiếng. Khó nói ngũ đại võ quán nguyện ý phân ra một bộ phận thị trường số định mức cho Thiên Đạo Kiếm Tông. Ừ. Cái này loại sự tình này không phải ta có thể làm quyết định. Bất quá Lục Ca đi tất nhiên sẽ có một cái thuyết pháp. Quý Minh nghe đúng. Cứ như vậy đi lúc rảnh rỗi trò chuyện tiếp. Lục Luyện Tiêu nói một tiếng, treo thông tin." Cái này vòng trò chuyện kết thúc sau đó không lâu, hắn điện thoại di động lại lần nữa vang lên lên, "Lục Luyện Tiêu, ta 10 phút đến nhà ngươi ngoài cửa." Lục Luyện Tiêu thu thập một chút, ra sân nhỏ. Hắn không có lái xe dự định, chiếc này Lam Mã ít 7 ngừng lại, cây số số không gia tăng, đến lúc đó bán lúc cũng có thể bán cái giá tốt. Thường tự tại rất nhanh lái xe đi vào Tiên Đạo Kiếm Tông bên ngoài. Lục Luyện Tiêu lên xe, một đoàn người thẳng hướng Lan Ngọc hội sợ mà đi. Lần này không chỉ thanh bình tỷ tới, nghe nói còn có một vị đại nhân vật đồng hành, cái kia thế nhưng là thủ phụ tới trong xe, thường tự tại hướng lục luyện tiêu giới thiệu, chúng ta đông châu thủ phủ thuộc về nhân khẩu gần 800 vạn thành phố lớn, nghe nói hắn dđv năm nay có hy vọng sông lên vạn nước câu lạc bộ, vô luận kinh tế, quy mô, giải trí, phát triển tiến cảnh cũng hoàn toàn không phải khải mình tinh thị có thể so sánh. lục luyện tiêu gật đầu, hắn đi qua thủ phủ, năm ngoái cuối năm còn chạy tới thiên hải thị tham gia quan nghệ khảo thi, đông châu thủ phủ tại đông châu có thể xưng phấn hoa, so với thiên hải thị đến cũng không kém cỏi bao nhiêu. dù sao hiện tại thiên hải thị vừa mới hoàn thành quy hoạch không lâu, mặc dù bảy biển gia quật khởi chi thế nhưng chưa triệt để bay lên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 về phần một bên Lục luyện tiêu thì như cái tùy tùng tiểu đệ đồng dạng, có thể thường tự tại cũng không dám thật chính tướng hắn coi như cái gì tùy tùng tiểu đệ, thoáng đánh một phen chào hỏi về sau, rất nhanh giới thiệu nói, đây là võ đạo hiệp hội tài quyết giả Lục luyện tiêu, hắn vẫn là thiên đạo kiếm tông đại diện tông chủ. Lục luyện tiêu, cái tên này nhường thuộc về tiểu hạch tâm tiết nguyện, chưa cần hai người đồng thời một trận. Lục luyện tiêu cứ việc không có bất kỳ cái gì xuất thân, bối cảnh có thể khải minh tinh thị phân lượng đầy đủ cao tầng bên trong, nhưng không có bất luận kẻ nào có dụng khí đối với hắn khinh thường nửa phần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 cái nào phạm vi mấy lần trước tụ hội giống như chưa thấy qua một người tiến tới một cái thoáng lớn tuổi mấy tuổi nam tử bên cạnh triệu ca ngươi tin tức linh thông vị này lục thiếu là lai lịch gì vị nam tử kia lại là một mặt nghiêm nghị không nên hỏi nhiều không cần nhiều nghe nóng cái kia thần sắc kiên kỵ không sâu dù sao một cái xuất đạo không đủ một năm trên tay lại lây dính 30 cái nhân mạng nhân vật hung ác đối với trong tràng đại đa số người trẻ tuổi tới nói có chút nghe giận cả người tiết Nguyệt nhìn xem đến một bên tụ cùng một chỗ trương quần bọn người hơi nhẹ một tiếng thường tự tại lục luyện tiêu các ngươi tốt thời gian lập tức đến đầu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 Thanh Bình tỷ, Thương Tự Tại cùng Trương Quần hai người cũng xuống tới. Giang Thanh Bình hướng về phía hai người gật đầu, nàng cũng không có hướng đám người giới thiệu vị nam tử kia ý tứ, mà là mang theo Tiết Nguyệt, Thương Tự Tại, Trương Quần cùng nam tử cùng phía sau hắn tiểu mập mạp đi một chỗ khác ghế giải. Phạm vi rất nhanh hình thành. Một màn này nhường một chút muốn thừa cơ định bỡ Giang Thanh Bình một đoàn người những người khác có chút thất vọng. Lục luyện tiêu ở bên chờ đợi một lát, rất nhanh, Thương Tự Tại đã cùng hắn vây vây tay, đợi đến Lục luyện tiêu tới, Giang Thanh Bình tự nhiên hào phóng cười nói, nghị không gia ta mới rời khỏi không đến một năm chúng ta Khải Minh tinh thị liên xuất hiện Lục tông chủ dạng này thanh niên tu kiệt. Giang tiểu thư quá khen, Thiên đạo kiếm tông gạch bỏ sắp đến, ta hiện tại nhưng không có cái gì tư cách tự xưng Thiên đạo kiếm tông tông chủ." Lục Luyện Tiêu nói. Lúc này, ẩn ẩn liền Giang Thanh Bình đều muốn chiếu cố vị nam tử kia nói chuyện, mới vừa nghe thưởng tự tại nói sự tích của ngươi, ngược lại là Hưu Dung Lũng Lưu, nưu, chính là xem ngươi đi lại tiến lên ở giữa, kinh lực chưa triệt để củng cố, luyện thể còn không có viên mãn a." Giang Thanh Bình ngay lập tức giới thiệu một câu, "Vị này là thủ phủ võ đạo hiệp hội phí tài quyết trưởng nhà phí kiếm minh công tử." Thủ phủ võ đạo hiệp hội phán quyết trưởng Phán quyết trưởng xuất lĩnh tại quyết giả là võ đạo hiệp hội mạnh nhất vũ lực cơ cấu. Phán quyết trưởng nhiều khi cũng tương đương với bản địa võ đạo hiệp hội đệ nhất nhân, cái này chức vụ thường thường từ hội trưởng kiêm nhiệm. Giống Hải Minh tinh thị phán quyết trưởng nguyên bản là Giang Tất Trung, một vị hoán huyết võ sư. Phí Kiếm Minh chi phụ cầm đầu phủ phán quyết trưởng, 89 phần 10, đã bước vào luyện cương chi cảnh. Loại này cường giả, tại thành thị hoàn cảnh bên trong một người liền bù đắp được một cái võ trang đầy đủ đại đội. Ngay lập tức, Lục Luyện Tiêu gật đầu, phí công tử mắt sáng như nước, ta cách luyện thể viên mãn sắc thực còn kém một điểm hòa hậu.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 cường tráng đến thì méo. lúc này giang thanh bình vừa cười nói tiểu thường nguyệt nguyệt về sau các ngươi sẽ phải cùng đồng Việt nhà cùng một chỗ cộng sự. khải minh tinh thị võ đạo hiệp hội hội trưởng chức vụ không phải dốc gần một năm A. phía trên bổ nhiệm xuống tới điều động xương phán quyết đến khải minh tinh thị đảm nhiệm võ đạo hiệp hội hội trưởng. lời này vừa nói ra thường tự tại tiết nguyệt hai người đồng thời biến sắc. chương 38, vương đạo. từ khi giang tấn trung thăng chức võ đạo hiệp hội hội trưởng chức vụ chống chỗ thường bạch sơn tiết quý hai vị phó hội trưởng ngay tại mình tranh ăn đấu muốn ngồi lên khải minh tinh thị võ đạo hiệp hội hội, hội trưởng bảo toàn. kết quả không nghĩ tới bọn hắn đấu gần một năm, cuối cùng, hàng không, thủ phủ phán quyết giả trong đội ngũ trực tiếp có người hàng không đến khải minh tinh thị, tháo xuống hội trưởng và nguyệt quế. dưới mắt liền giang thanh bình cũng quan minh chính đại đem tin tức nói ra, đồng xương đảm nhiệm hội trưởng, không thể nghi ngờ là đã thành sự thật. đồng phán quyết là phán quyết giả trong đội ngũ dám đánh dám liều nhân vật, lợi tại trên tay hắn võ sư cũng có mấy cái, có đồng phán quyết tòa chấn, khải minh tinh thị võ đạo giới át phải trở nên càng thêm an bình. giang thanh bình mỉm cười nói, là, phải không? thường tự tại miễn cưỡng nhắc lại, nhưng lại có chút thần không nghi thụ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 Ta tính là gì thế hệ tuổi trẻ nhân tài kết xuất, Khải Minh tinh thị mạnh hơn ta không phải số ít. Lục Luyện Tiêu tư duy vận chuyển rất nhanh, bất quá, ta gần đây có lòng muốn đi nếm thử khảo hạch một chút võ sư giấy chứng nhận, phí công tử thật muốn nhìn, đến lúc đó tự nhiên có thể thấy rõ thấu triệt. Võ sư giấy chứng nhận. Phí Kiếm Minh có chút ngoài ý muốn nhìn xem Lục Luyện Tiêu, ngươi luyện thể cách viên mãn còn kém một chút hỏa hầu, hát có niềm tin đi thi võ sư giấy chứng nhận rồi. Không có nắm chắc, chỉ là muốn nếm thử một chút, hiện nay còn không có hướng hai vị hội trưởng xin, không biết đến lúc đó hội trưởng cùng phán quyết ủy ban có cho hay không ta cơ hội này. Lục Luyện Tiêu nói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 phản ứng khảo thí không có biện pháp gian lận nhưng cùng võ sư giao thủ lại có rất lớn thao tác không gian võ sư khảo hạch thường thường cần sớm nửa tháng xin đồng thời võ đạo hiệp hội còn có thể nghiêm ngặt thẩm tra người tham gia khảo hạch tư liệu nếu như người tham gia khảo hạch không có đủ điều kiện liền sẽ trực tiếp bắt bỏ hiện nay khải minh tinh thị võ đạo trong hiệp hội phó hội trưởng tiết quý phán quyết ủy ban ủy viên linh phong lữ khánh cũng đứng hắn mặt đối lập hắn thật xin khảo hạch võ sư mấy người cửa này tuyệt đối qua không được dưới mắt phí kiếm minh ra mặt muốn kiến thức lục luyện tiêu võ đạo khảo hạch cho tiết quý linh phong lữ khánh mười cái lá gan bọn hắn cũng không dám nói lời phản đối, không chỉ không dám phản đối, còn muốn mau chóng tiến hành ăn bài. Một đoàn người tại hội sở bên trong chờ đợi không đến 2 giờ, Tiết Nguyệt đã mang đến tin tức võ sư khảo hạch có thể tiến hành. Bọn hắn mời tới phiêu tuyết quán quán trưởng Quý Phong, vô ảnh quyền hoàng thiện, tứ tượng môn môn chủ vi vĩnh sương ba đại vũ sư chứng kiến. Về phần thường tự tại, Tiết Quý hai vị phó hội trưởng đến một lần phí kiếm minh chỉ là tiểu bối, bọn hắn nghĩ định bợ cũng không tốt biểu hiện quá rõ ràng thứ hai vị này châu thủ phủ phán quyết trưởng chi tử rõ ràng là cho mới hội trưởng đồng xương chi tử đồng Việt đứng bài tới, đồng xương hàng không chiếm bọn hắn cạnh tranh hội trưởng chi vị, bọn hắn lúc này hiển thân trong lòng rồi đến hoảng chạy tới võ đạo hiệp hội trên đường, lái xe thường tự tại sắc mặt rất khó nhìn, cái này đồng xương 89 phần 10 là phán quyết trưởng thủ hạ cán tương, giang tận trung vì hướng phán quyết trưởng biểu trung tâm cầm hải minh tinh thị võ đạo hiệp hội hội trưởng chức vụ làm thẻ đánh bạc, trực tiếp đoạn mất chúng ta hy vọng, thật mẹ hắn làm người tức giận, thường tự tại đầy bụng lời oán giận. Cha hắn thường Bạch Sơn vì võ đạo hiệp hội hội trưởng chức vụ buôn ba hơn nửa năm, thật vất vả đè xuống Tiết Quý. chuyển chính thức đang nhìn, kết quả thủ phủ một vị hội trưởng hạng không, tất cả cố gắng vô ích thất bại. Tâm tình của hắn đương nhiên tốt không đến đi đâu. Đồng xương có vị này phí công tử đứng này, lương tự thủ phủ phán quyết trưởng, quan hệ quá cứng. Lục luyện tiêu nói, thường tự tại trầm mặc, cũng không có nói chuyện, ánh mắt lại là lấp lóe không yên. Một cái khác chiếc xe bên trên, Giang Thanh Bình, phí Kiếm Minh, Đồng Việt mấy người cũng là tại tản gấu. Khải Minh tinh thị võ đạo hiệp hội hai vị hội trưởng, Tiết Quý đã bị thường Bạch Sơn đè xuống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 cố điển trận này." Giang Thanh Bình nói. "Thâm Loan thủ lạc." Phí Kiếm Minh khẽ cười một tiếng, "Loại nhân vật này phóng tới chúng ta thủ phủ, sớm đã bị bắt được phán quyết ủy ban phán sự tử hình, trực tiếp bán chết, cũng liền có thể tại Khải Minh Tinh thị thoát thảo." Nói xong, hắn nhìn đồng Việt liếc mắt, "Một hồi tỷ thí, có thể hay không đem hắn đè xuống?" "Phí sư Minh, ta không có vấn đề." Đồng Việt gật đầu, đồng thời tiếc nuối nói, "Đáng tiếc hắn không chịu tỷ thí." Nhìn hắn bộ dáng tựa hổ cũng có chút hung vằn, hẳn là cảm giác được cái gì? Phí Kiếm Minh thoáng suy nghĩ nói, "Nếu như hắn thật tức thời, ngươi không ngại trước đem hắn nhận lấy đến, phụ thân ngươi thành hội trưởng." chỉnh đốn võ đạo giới lúc rất nhiều chuyện ngươi không nên tự mình ra mặt, đang cần một người thay ngươi làm công việc bẩn thỉu việc cực, chờ đem tất cả đau đầu chấn sát, nhường động xương thúc ngồi vững vàng hội trưởng chi vị về sau, lại đem hắn ném đi ra sự bắn lấy thu làm người. Nói xong, hắn còn dạy đạo một phen. Võ đạo hiệp hội hội trưởng không giống với phán quyết giả, là phán quyết giả lúc đi theo cha ta, nghe lệnh làm việc là được, có thể thành võ đạo hiệp hội hội trưởng sau chính là một phương lãnh đạo. Như thế nào dùng người mới là vương đạo, ngươi làm nửa cái hội trưởng, cũng nên học một ít. sư Minh nói rất đúng, ta nhớ kỹ. Đồng Việt một bộ người thành thật bộ dáng phối hợp hắn mang theo một chút mặt phi nô bảng nhìn qua ngây thơ chân thành để cho người ta khó mà sinh lòng đề phòng một đoàn người rất mau tới đến khải minh tinh thị võ đạo hiệp hội theo bọn hắn bước vào cao úc đi vào đại sảnh lúc từng vị phán quyết ủy ban ủy viên cũng được tỉnh mời tới quý phòng hoàn thiện vì vĩnh sương ba đại vũ sư đã tại chỗ này chờ đợi đối mặt phí kiếm minh bậc này thủ phủ phán quyết trưởng chi tử khải minh tinh thị từng vị võ sư không dám nắm nửa điểm giá đỡ làm phiền chư vị phi kiếm minh tiến lên chắp tay không dám không dám phí công tử khách khí một phen hàn huyên một đoàn người đi tới khảo hạch phòng bên trong. Võ giả bộ phát, tốc độ, phản ứng cứ việc đại biểu không được toàn bộ, nhưng cũng có thể khía cạnh nhìn ra hắn trình thể mạnh yếu. Võ sư khảo hạch chính là dựa vào phương diện này tới. Võ đạo hiệp hội có liên quan dụng cụ tiến hành khảo thí, chỉ cần cuối cùng được đi ra tổng điểm đạt tiêu chuẩn, lại hoàn thành cùng chứng nhận võ sư giao thủ sau liền có thể thu hoạch được võ sư giấy chứng nhận, có khai sơn lập phái tư cách. Tại đi vào một cái xỉ lị nhở cây hình người cái cọc trước, lục luyện tiêu hướng về phía đồng Việt vây tay mở hướng dẫn, người tới là khách, người trước hết mời. Nào có khách nhân giọng khách, dắt giọng chủ ý tứ, người trước. Phi Kiếm Minh cười nói, đã muốn đè xuống lục luyện tiêu khí diễm tự nhiên đến làm cho hắn trước đem thực lực bày ra. Vậy liền điếu xấu. Lục Luyện Tiêu từ một bên giá binh khí trên cầm lấy một cái chưa khai phong kiếm. Hắn dám đến khảo thị võ sư giấy chứng nhận, cũng là bởi vì luyện kiếm người khảo hạch tại khoa mục một lực công kích, cũng chính là bộ phát cửa này bên trên, có được được trời ưu ái thiên phú. Bất kỳ một cái nào luyện thể viên mãn võ giả, chỉ cần nắm giữ một môn tiểu thành kiếm thuật, cũng không cần lo lắng khoa mục một hồi treo. Lục Luyện Tiêu cách luyện thể viên mãn kém một chút hòa hầu, nhưng hắn có bí thuật. Hắn người mang bí thuật không phải bí mật gì, ngược lại cũng không phải nhận không ra người. Nương theo lấy gân cốt chấn động, long ngâm bí thuật thi triển, kiếm trong tay hắn cấp tốc chấn động, tại ba cái hô hấp ở giữa xuất liên tục 19 kiếm. Ba cái hô hấp thoáng qua một cái, xí si lịp nhuễ cây hình người cái cọc bên trong lắp đặt đại lượng cảm ứng thiết bị rất nhanh đến mức ra một phần số theo. 2072 điểm. Khí huyết võ sư có khả năng đánh ra tới số theo tại 2 đến 400, trước mắt cái số này đã đạt tới võ sư tiêu chuẩn thấp nhất. Hoàn thiện, quý phong, vi vĩnh xương mấy người liếc nhau một cái, trong lòng run lên. Nguyên bản bọn hắn coi là, lục luyện tiêu nhất định phải thương kiếm hợp một, mới có uy hiếp được bọn hắn năng lực, nhưng bây giờ nhìn tới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 Đồng Việt gật đầu, đi tới hình người cái cọc trước. Theo hắn tại hình người cái cọc dừng đứng lại, cái kia ngây thơ chân thành bộ dáng thay đổi. Thật giống như theo đần hô hô heo nhà, đột nhiên biến thành có thể cùng hổ báo chém giết dã trư. Cái này, tại hoàn thiện, quý phong mấy người sắc mặt biến hóa ở giữa, đồng Việt điên cuồng ra quyền. Quyền kinh quân bạo, lôi đình và quân. Ba hơi. Hình người cái cọc trên một trận ánh minh, bộc phát ra từng trận đình thai nhức có quanh mình. Đợi đến đồng Việt thu quyền, trên dụng cụ đột nhiên truyền đến một trận tích trường âm. Cuối cùng số lượng hiện lộ. 3193. Chương 39, võ sư. Loại này lực bộc phát đừng nói hoàng thiện, quý phong hai vị dần dần giảm đi, khí lực bền bị không lớn bằng lúc trước võ sư, liền liền chính vào tráng niên vi vĩnh xương cũng là mặt mũi tràn đầy ngung trọng, đơn thuần lực bộc phát, đồng việt đã áp đảo bọn hắn phía trên. lục luyện tiêu nhìn đồng việt liếc mắt, sớm tại phát hiện hắn không phải béo, mà là cường tráng lúc, hắn liền đoán được vị này đồng hội trưởng gia công tử không đơn giản, không nghĩ tới, vậy mà như thế thâm tàng bất lộ. võ sư, vi Vĩ vĩnh xương nói một tiếng, cái này đồng việt nói không chừng đã là võ sư, lần này cùng đi lục luyện tiêu khảo hạch, chỉ là vì biểu hiện thực lực của mình thôi đi theo mà đến thường tự tại càng là đoán được điểm này thần sắc càng phát ra ưu ám phụ tử đều là võ sư phía sau còn có phán quyết trưởng công tử đứng đài vị này hàng không võ đạo hiệp hội hội trưởng khó giải quyết tiếp tục lúc này phí kiếm minh lên tiếng ánh mắt quét lục luyện tiêu lên mắt lục luyện tiêu ngay lập tức tiến lên hướng thứ hai chỗ sân bãi mà đi một cái cùng loại với chạy không hoàn cảnh nơi này đem khảo thí người tham gia khảo hạch chạy vội nazi tốc độ bước vào trong đó người tham gia khảo hạch cần tại 10 hơi bên trong mặc qua mảnh này chướng ngại khu vực theo lục luyện tiêu tiến nhập sân bãi tính theo thời gian bắt đầu chỉ là, so với lực bộ phát bên trên có binh khí chiếm ưu, thân pháp phương diện tốc độ hắn hiển nhiên kém một bậc. Làm hắn theo trong sân lao ra lúc, thời gian sử dụng 12 hơi thở. Lại thêm một chút điểm không có dẫn hiện ra, cuối cùng được điểm, 1.4 điểm. Bất quá mỗi một vị võ sư cũng có am hiểu cùng không am hiểu lĩnh vực, võ sư khảo hạch chỉ cần bình quân điểm đạt tới 200 điểm coi như thông qua khảo hạch, hắn cái này điểm số ngược lại không đến nỗi bị trực tiếp tuyên bố thất bại. Phương diện thân pháp còn cần nhiều hơn luyện tập. lục luyện tiêu có chút này nói, hắn cũng không vì cái này điểm số đỏ mặt, dù sao, bất luận dùng cái gì thủ đoạn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 Lục Luyện Tiêu dựa vào tính kình công phu, thuận lợi lấy được 3.8 điểm. Ma Đồng Việt tại lực phản ứng trên đồng dạng xuất sắc, mặc dù so với Lục Luyện Tiêu đến kém một bậc, nhưng tương tự lấy được 218. 6 điểm số. Cuối cùng, Lục Luyện Tiêu tổng điểm 604. 4 điểm, bình quân xuống tới khó khăn lắm qua võ sư tiêu chuẩn dây. Ma Đồng Việt, tổng điểm cao đến 759. 3. song phương trinh lệch có thể nói rõ rệt. Đồng công tử lợi hại, loại thực lực này khảo thi võ sư giấy chứng nhận dễ như trở bàn tay, nào giống ta, có thể hay không thi đầu hoàn toàn dựa vào vận khí cùng phát huy.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 Đồng công tử cân nhắc ta, vừa rồi hai chúng ta khảo hạch số theo tất cả mọi người thấy rõ ràng, ta kém hơn đồng công tử không chỉ một đinh nửa điểm, làm sao có thể là của ngài đối thủ?" Lục Luyện Tiêu lắc đầu. "Làm sao lại? Số theo nếu như có thể coi như võ giả mạnh yếu cân nhắc tiêu chuẩn, mọi người cũng không cần luận võ lợi kiếm, đem khảo hạch võ sư lúc điểm số lấy ra hiện ra một chút là được rồi." Đồng viên nói. "Nếu là chúng ta hai cái điểm số chênh lệch không lớn, đồng công tử mở miệng, ta tất nhiên là nguyện ý cùng đi một hai, có thể vượt qua 150 điểm chênh lệch. Mạnh yếu liệt qua tới ngay." Lục Luyện Tiêu nói. Lúc này, thường tự tại lại đột đi nói Lục phán quyết, người tới là khách, đã vị này đồng công tử muốn kiến thức một chút thực lực của người, gì không xuống đài tỷ thí một chút, miễn cho mất phí công tử hào hứng. Lục luyện tiêu nhìn thường tự tại lướt mắt. Xem ra, vị này thường hội trưởng nhà công tử không cam tâm tra mình hội trưởng bảo tọa cứ như vậy bị đồng việc phụ tử cướp đi, hy vọng hắn đứng ra, chèn ép một chút đồng việc nguyệt khí. Nửa năm qua này, hắn một mực điệu thấp đi học, nhưng thường tự tại cố ý kết giao hắn cũng không cự tuyệt. Húng chi, nửa năm trước thiên phong võ quán Long truyền môn sản nghiệp chuyển tay mua bán sự tình đều là Thường Bạch Sơn phụ trách, trong đó một nửa ích lợi còn bị hắn hiến tặng cho Thường Bạch Sơn, cho dù ai cũng biết hắn là Thường Bạch Sơn người. Đáng tiếc, Lục Luyện Tiêu theo Phí Kiếm Minh thuyết Pháp đến võ đạo hiệp hội chỉ là vì thuận lợi lấy tới võ sư giấy chứng nhận, cùng Thường Bạch Sơn giao lưu hơn giống như giao dịch, tự nhiên không muốn quấn vào hai vị hội trưởng trong tranh đấu. Ngay lập tức chắp tay nói, không có so cần thiết, ta không phải đồng công tử đối thủ, cam bái hạ phòng. Nhìn thấy Lục Luyện Tiêu bác Thường tự tại mặt mũi, cũng tại đồng Việt trước mặt túi đầu, Phí Kiếm Minh, Giang Thanh Bình hai người mang trên mặt mỉm cười thản nhiên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 tốt vậy liền làm phiền tứ tượng môn vi môn chủ vị này ủy viên gật đầu ngay lập tức đồng Việt tiến lên đi một cái võ giả lễ tiết mời mời vị vĩnh xương trầm giọng nói đánh xong chào hỏi đồng Việt trực tiếp xuất thủ liền cùng hắn khảo thí lực bù phát vị này mới vừa rồi còn nhìn qua người vật vô hại nam tử xuất thủ sát na khí thế toàn diện bộ phát quyền kinh vang kích, đúng là mang theo một cố kiếp người chi thế quẩn cuộn mà tới cho dù ở một bên quan chiến lục luyện tiêu cũng hơi đổi sắc mặt thế đồng viện quyền pháp đại thành cơ hồ mỗi một vị võ sư đều sẽ có một môn quyền pháp kiếm thuật đạt đến đại thành cấp bậc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 Đã thấy Vi Vĩnh xương cả người bị đồng Việt đánh bay 3m, sau khi hạ xuống liền lùi lại cự bộ, cánh tay xương cổ tay hiện lên bất quy tắc và mèo, Tay phải nghiêm nhiên bị một quyền đánh gãy. Vi môn chủ, người trẻ tuổi, người ra tay quá độc cách đi. Quý phong, hoàng thiện hai vị võ sư đồng thời quát chói thai Không có ý tứ không có ý tứ, chủ yếu là vị này Vi môn chủ quá lợi hại, nhất thời không có dừng tay. Đồng Việt vội vàng nói xin lỗi, tràn đầy thành khẩn. Cũng không có mấy người quý phong, hoàng thiện hai vị võ sư lại mở miệng, hắn lại làm một mặt chân thành nói, nếu là hai vị thực tế tức không nhịn nổi, dứt khoát liền đánh ta một trâu đi. Nếu như lo lắng một cái đánh không thắng, hai người các người, cùng tiến lên. Quý Phong, hoàng thiện hai vị võ sư đồng thời đổi sắc mặt. Truy cập trang web đồ đi ở chuyện full.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé trương 40, tranh đấu. Quý Phong, hoàng thiện hai vị võ sư cuối cùng không tiếp tục xuất thủ, cùng vi vĩnh xương cùng một chỗ, thử lệnh rời đi. Liên cung bọn hắn cho tới nay tại khải minh tinh thị giấu tại cách làm đồng dạng. Bọn hắn già rồi liên tục luyện tiêu cái này miễn miễn cưỡng cưỡng thi võ sư giấy chứng nhận người đều không muốn gác tội, chúng chi đồng viện bực này hàng không hội trưởng chi tử, đồng thời còn có phi kiếm minh vị này thủ phụ phán quyết trưởng chi tử bối cảnh võ sư, đồng viện đoán trưởng cũng là thấy rõ điểm này mới thừa dịp phụ thân chưa tiền nhiệm trước đi là vì miễn cho đến lúc đó phụ thân đến khải minh tinh thị dựng nên uy tín lúc nơi đó võ đạo giới thế lực quấy gió nổi mưa tư liệu đã truyền lên chấm nhất ba cái ngày làm việc người ghi tên võ giả thân phận liền sẽ để thăng làm ghi tên võ sư cũng có được ghi tên võ sư một hệ liệt quyền hạn người võ sư giấy chứng nhận cũng sẽ tại 10 cái ngày làm việc bên trong cấp cho xuống tới vị này ủy viên đối lục luyện tiêu nói một tiếng làm phiền lục luyện tiêu khẽ múa cằm. tốt hôm nay đổ kiến thức hai trận không tệ chiến đấu hào hứng lấy hết cái này trở về đi phí kiếm minh lúc này mở miệng khải minh tinh thị cũng có một chút đặc sắc mỹ thực ta mang ngươi tới giang thanh bình nhìn xem bên ngoài dần dần xuống trời chiều mỉm cười phụ hoa tốt đến nơi đó tất nhiên là muốn nhập gia tùy tục phí kiếm minh nói nhìn lục luyện tiêu liếc mắt muốn cùng đi a ta coi như xong ta một hồi còn phải đi đón đệ đệ ta tan học lục luyện tiêu nói ừm nhìn thấy lục luyện tiêu thế mà cự tuyệt hảo ý của mình Phí Kiếm Minh cảm xúc có một tiêu ba động, bất quá rất nhanh, đã thản nhiên nói, "Vậy được, chúng ta đi thôi." Lúc này, Tiết Nguyệt song tới, thanh bình thị, "Ta biết một nhà năm nay mới mở cửa hàng, món ăn có điểm đặc sắc." "Nha." Giang Thanh Bình nhìn lục Lự Tiêu, thường tự tại liếc mắt, chuyển hướng Tiết Nguyệt, "Cái kia cùng một chỗ." "Tốt, ta dẫn đường." Tiết Nguyệt mừng rỡ đáp lại. Một đoàn người rất nhanh rời đi. Nhìn thấy Tiết Nguyệt theo Phí Kiếm Minh, Giang Thanh Bình bọn người rời đi, thường tự tại trong lòng hừ lạnh một tiếng. Tiết Quý nửa năm này bị cha hắn áp chế, nghĩ vợ đã mẹ không sợ rơi. Bất quá nghĩ đến vừa rồi chuyện phát sinh,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 giống như cũng không như trong tưởng tượng như vậy tức thời trên xe phi kiếm minh thản như nói cũng là không phải chỉ ít hắn đối với mình lập trường thấy cực kỳ rõ ràng bày thái độ khiêm nhường biểu lộ không có cùng đồng việt là địch thí tứ chỉ là đoán chừng người trẻ tuổi da mặt mỏng không muốn như thế vô cùng đơn giản đầu nhập tới miễn cho rơi xuống không tốt thanh danh giang thanh bình nói lúc này cùng đi theo tiết nguyện góp lời, thanh bình tỷ phi công tử nếu như các ngươi đối cái này lục luyện tiêu không vừa mắt sao không dứt khoát đem hắn điều đi mắt không thấy tâm công phiền nếu như muốn cho hắn cái giáo huấn càng có thể trực tiếp điều đến trọng rõ ràng thị đi trọng rõ ràng thị. Giang Thanh Bình, Đồng Việt, Phi Kiếm Minh đều thuộc về Đông Châu trong thủ phủ nhân vật, tự nhiên biết trọng rõ ràng thị danh hảo. Đây là Đông Châu 16 trong thành rất tới gần biên giới Tây Nam một cái thành thị, cách Hải Minh Tinh thị hẹn 300 cây số, cùng giản quốc giáp giới. Giống nửa năm trước ám sát Lục luyện tiêu kim kiếm môn kiếm thủ, chính là từ giàn quốc lén qua mà tới. Bởi vì thuộc về phía Tây Nam môn hộ, tòa thành thị này nhân viên từ trước đến nay phức tạp, trong đó hơn ẩn chứa đại lượng phạm pháp buôn lậu phần tử, chính là toàn bộ Đông Châu phản quyết giả hao tổn dẫn đầu cao nhất thành thị.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 cha ta ở phía sau phát lực, thường bạch sơn tất nhiên không có lực lượng ngăn cản Lục luyện Tiêu bị mượn tạm đến Trọng Rõ Ràng Thị. Tiết Nguyệt giải thích: "Trung kỳ là một năm 19 liền miễn miễn cưỡng cưỡng có võ sư thực lực nhân tài, đưa đến Trọng Rõ Ràng Thị hao tổn ngược lại là đáng tiếc, ta xem một chút có thể hay không mời chào hắn làm việc, nếu như thực tế mời chào không được lại điều đi Trọng Rõ Ràng Thị chịu chết không mượn." Đồng Việt nói: "Vậy được, hắn không phải ngượng mộ mặt mũi à, chờ đồng xương thúc tiền nhiệm, bổ nhiệm ngươi là phán quyết trưởng, ngươi có danh nghĩa sau lại đi đem hắn thu phục." Phí Kiếm Minh gật đầu. Mấy người trao đổi, rất mau đem chuyện này định tính xuống tới. Võ sư chứng nhận, rốt cuộc xem như tới tay. Lục luyện tiêu nói, võ sư chứng nhận khảo hạch cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tiến hành khảo hạch, cần có hội trưởng, phó hội trưởng tại, hoặc là có một nửa phán quyết ủy ban ủy viên trình diện, còn phải có ba vị võ sư chứng kiến. Thậm chí, hội trưởng, phó hội trưởng quyền ưu tiên xếp tại phán quyết ủy ban phía trước, chỉ có hội trưởng, phó hội trưởng không ra mặt lúc, phán quyết ủy ban một nửa ủy viên mới có tiến hành võ sư khảo hạch tư cách.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 như thế nào so ra mà vượt mẫu thân trương lý vui vẻ. Hắn sống một thế, vì cái gì? Chính là vì người nhà của mình. Nhưng bọn hắn vui vẻ, vui vẻ, hạnh phúc, an ổn sinh hoạt. Về phần đồng xương cùng thường Bạch Sơn minh tranh ngâm đấu. Mắc mớ gì tới hắn? Hắn cùng thường Bạch Sơn ở giữa hợp tác cũng bất quá theo như nhu cầu thôi. Dù là lan đến bản thân, nhận cái sợ là được, vì người nhà cuộc sống yên lặng, ném chút mặt mũi không tính là gì. Thật muốn buộc hắn, hắn cùng lắm thì rời khỏi võ đạo hiệp hội, Viễn phố Thiên Hải. Một cái phán quyết giả, thích ai ai làm. cách luyện thể viên mãn còn kém một điểm hòa hầu. Trong nửa tháng này gấp rút luyện một chút, xem có thể hay không hoàn thành luyện thể giai đoạn tu hành, luyện thể một viên mãn, liền có thể rèn luyện ngũ tạm lục phủ, thưởng võ sư giai đoạn rảo bước tiến lên. Ngũ tạm lục phủ hoàn thành sơ bộ rèn luyện, liền trợ tại tấn đến khí huyết võ sư. Luyện tạm thuộc về mài nước công phu, người bình thường thường thường cần tiêu tốn tầm 10 năm khả năng vượt đi qua, tiên thiên luyện khí thuật có luyện tạm chi pháp, đoán chừng cần 6 đến 8 năm, như dựa vào dự vận, có thể đem thời gian rút ngắn đến trong vòng 3, 4 năm, chỉ là, luyện võ từ trước đến nay có một ngày không luyện 3 ngày chống không thuyết pháp, luyện thể viên mãn lúc loại hiện tượng này càng rõ rệt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 Hắn hiện tại 6 giờ chuẩn âm, cách tiêu chuẩn thấp nhất 8 điểm còn kém 2 điểm. Lục luyện tiêu nhìn thoáng qua điện thoại. Bởi vì trước đây không lâu hắn mới vừa soát qua phiếu, ngân hàng phát tới qua một cái tin tức. Ngài số đuôi 8.879 phiếu tại 0 tháng 6 ngày 21 17, 31 trên mạng thanh toán 188. Không không nguyên, giao dịch sau số dư còn lại là 220 nguyên. Đại thương ngân hàng. Thêm ra tới 200 vạn, là hắn nửa năm qua này kiếm lời. Dù sao hắn bây giờ là một cái cuối cùng fan hâm mộ phá 200 vạn. Video tổng điểm buốt lượng phá 30 ức vắng hồng, mỗi tháng cũng có mấy chục vạn thu nhập, nửa năm trôi qua đã thu nhập 200 vạn. Những thứ này đều là hắn dựa vào bản thân bản sự tiền kiếm được. Bình quân một tháng hơn 30 vạn. Mới tinh quang đã ngưng tụ chí thành, trong thẻ hơn 2000 vạn, làm gì cũng đủ lại kiếm ra một đạo nhiều sao ánh sáng, bất quá kiếm tiền không dễ, năng lực thu thập đến ngẫm lại biện pháp. Lục Luyện Tiêu nghĩ thầm, tìm được một chiếc điện thoại dây số, đánh qua. Vạn Hoa truyền thông Lưu tổng, ngươi là thập vạn tinh nhiên, Tên là Lưu Minh Lưu tổng rất nhanh nghĩ tới. Đây là hắn dự định ký một cái vong hồng, muốn giới thiệu hắn tham gia một cái ca hát tiết mục xuất đạo. Chỉ là, là gặp mặt lúc hắn phát hiện cái này vong hồng mỹ nhan khai đơn giản phát rổ, nguyên bản chuẩn bị xong cấp S hợp đồng lập tức hạ xuống cọ nhiệt độ cấp B, kết quả, Song phương tự nhiên tan dã trong không vui. "Lata, ta đối Lưu tổng tháng trước đề nghị rất có hứng thú." "A, ngươi nghĩ kỹ?" Lưu Minh cân nhắc đến lục luyện tiêu fan hâm mộ lượng, dùng cái cấp B hợp đồng thu hoạch một đợt giao hệ cũng không tệ. "Đúng, bất quá ta hy vọng đạt được các ngươi vạn hoa truyền thông giới thiệu, tham gia siêu cấp tiếng ca." "Tham gia siêu cấp tiếng ca." Điện thoại đối diện Lưu Minh khẽ miệng giật một cái.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 Lục luyện tiêu nói một tiếng. Cúp điện thoại, hắn nhìn thoáng qua trên điện thoại di động thẻ ngân hàng số dư còn lại. Thoáng một cái, 22 triệu liền đi ra ngoài 1.200 vạn. Cũng không biết còn lại 1.000 vạn có thể hay không để cho tự mình hoàn thành bảo đảm 10 tranh 3 nhiệm vụ. Bất quá. Siêu cấp tiếng ca chỉ cần tiến vào thật cường, thì tương đương với có thể thu 13 tập, một vòng phát ra một tập, kia là đằng đăng 3 tháng lộ ra ánh sáng, kỳ nhân tức tăng trưởng tuyệt không phải hải thiếu, như do tự do có khả năng so sánh.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 Lục Lão đệ có người kế tục A. ngài qua khen, ta cách trở thành chân chính võ sư còn kém không ít, có thể vượt qua kiểm tra, toàn do quý lão quán trưởng thủ hạ lưu tình. Nếu như không phải ngươi có loại bản lĩnh này, ta muốn thủ hạ lưu tình cũng lưu không được. Quý Phong nói, mặc dù hắn nhìn ra được, lục luyện tiêu chỉ là khó khăn lắm tìm thấy võ sư cánh cửa, nhưng lấy tuổi của hắn nhẹ, trở thành chân chính võ sư cũng chính là tương lai một hai năm sự tình, trong lời nói thật không có nửa điểm khinh thường. Thiên Đạo Kiếm Tông đã có lục tông chủ vị này võ sư tỏa chấn, tự nhiên cũng có tư cách núm tay khải minh tinh thị võ đạo giới số đỉnh mức, chúng ta thương lượng, chúng ta mấy nhà tụ hợp một chút. Đem Khải Minh tinh thị thị trường số định mức một lần nữa phân phối một chút, đồng thời, Quý Phong nói đến đây, ngữ khí có chút dừng lại, chúng ta mấy nhà cũng bàn bạc bên dưới, kết thành đồng minh, cùng chống chọi với áp lực từ bên ngoài. Lục Luyện Tiêu rất nhanh minh bạch cái gì. Đồng gia phụ tử cường thế nhường Quý Phong, hoàng thiện hai vị lão võ sư, cùng tứ tượng môn vi vĩnh xương bọn người cảm thấy nguy cơ, môn ôm đoàn tự vệ. Bất quá, bao đoàn cũng không phải một chuyện xấu. Sáu vị võ sư liên hợp hình thành đoàn thể, cho dù võ đạo hiệp hội trước sẽ trưởng giang tận trung vị này oán huyết võ sư trở về, cũng khó có thể dung chuyển. Lúc nào? Lục Luyện Tiêu nói, Đêm mai như thế nào? Được. Chương 42, mời. Võ giả xin gạch bỏ cần thời gian một năm. Thông môn xin gạch bỏ đồng dạng cần thời gian một năm. Một năm này thời gian, đã là võ giả, thông môn đổi ý kỳ, đồng dạng cũng là võ giả, thông môn ấn đoán kết thời gian. Một khi qua một năm này, võ giả biến thành doanh nhân, những võ giả khác vô luận là báo thủ vẫn là những nhân tố khác, đều không được lại giết đến tận cửa đi, nếu không, phán quyết ủy ban đêm không chút do dự đem giảo sát. Thiên đạo kiếm tông mất đi võ sư đến nay đã gần đến một năm. Không có võ sư tọa trấn liền không thể mở quán dạy đồ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 Lục luyện tiêu trước tiên đổ bộ võ đạo hiệp hội chính thức trang web, kết thúc thiên đạo kiếm tông gạch bỏ xin cũng đem tư liệu của mình ghi vào thiên đạo kiếm tông bên trong. Lập tức, thiên đạo kiếm tông cái này bị diệt gần một năm tông môn hệ thống, rốt cục có một lần nữa vận chuyển điều kiện, thiên đạo kiếm tông. Lục luyện tiêu đi tại trong viện này, vớt vẽ cái viện này mỗi một cây cây cột, mỗi một khối gạch xanh, hạ tử nhỏ đã tại trong viện này sinh hoạt, lớn lên, trong sân mỗi một cái cây, mỗi một cây thảo, cũng chứng kiến hắn trưởng thành. Hán đệ đệ lục tiết cơ đối cái viện này đều có không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt tình cảm. Trong sân hoa cỏ cây cối trưởng thành.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 trên mặt bọn họ thiếu dung chính là hắn đối với hắn nỗ lực lớn nhất hồi báo. bọn hắn từ đấy lòng vui vẻ chính là hắn tất cả cảm giác hạnh phúc một nước đợi đến trương lị vui mừng một lát lục luyện tiêu mới nói ta cái này võ sư giấy chứng nhận chúng quy là vì để cho thiên đạo kiếm tông kéo dài phí hết một điểm thủ đoạn mới lấy được nếu như võ đạo hiệp hội truy cứu tới chỉ sợ sẽ có một chút phiền não cho nên ta cảm thấy chúng ta thiên đạo kiếm tông còn chưa thích hợp giống chống khua thiên quảng thu đệ tử tạm thời trước hết duy trì hiện trạng duy trì hiện trạng trương đối lục luyện tiêu thuyết pháp rất nhanh tán đồng gật đầu đã vẫn tồn tại thay họa ngầm lời nói vậy liền duy trì hiện trạng nói xong Nàng có chút dừng lại, về phần huynh đệ các ngươi hai tu luyện cần thiết tài nguyên chi tiêu, ta sẽ giải quyết." Lục Luyện Tiêu cười nói, "Mụ, ta video ngươi cũng nhìn, mỗi một cái thành tích cũng có thể xưng nồng nhiệt, từ một điểm này đủ để chứng minh ta tại âm nhạc một đạo tiềm lực a." "Cái này?" Trương lý do dự một lát, "Thế nhưng là, Luyện Tiêu, mụ cảm thấy ngươi hát bài hát, còn có đời để cao." "Mụ, ngươi kia là thế hệ trước tư tưởng, hiện tại người trẻ tuổi ưa thích nghe bài hát cùng các ngươi cái kia một đời ưa thích nghe bài hát hoàn toàn không giống, liền lấy giáp tới nói đi, các ngươi nghe tới có lẽ cùng tâm, cái nhau."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 bọn hắn dự định ký ta, bồi dưỡng một fan sau giới thiệu ta tham gia siêu cấp tiếng ca, chờ ta từ nơi này tiết mục xuống tới, tuyệt đối có thể trở thành ngôi sao ca nhạc. đến lúc đó sợ hãi thu thập không đủ mua tài nguyên tu luyện tiền a. siêu cấp tiếng ca, Chương lị đối cái này tổ chức qua hai giới nồng nhiệt tiết mục hiển nhiên cảm kích. tại lục trường ca còn tại, không cần nàng vì trong nhà quan tâm lúc, nàng còn đuổi theo qua cái này tống nghệ tiết mục. luyện tiêu, ngươi muốn lên siêu cấp tiếng ca? đúng. lục luyện tiêu mỉm cười gật đầu, lần này nguyên nên tin tưởng ta âm nhạc trên thiên phú, cũng có thể hay không kiếm được mua huynh đệ chúng ta hai tài nguyên tu luyện tiền đi. ta tin tưởng ngươi. Luyện tiêu, nghĩ không ra ngươi ca hát tốt như vậy, là mẫu thân không có nghệ thuật tế bảo, trách lầm ngươi. Trương Lệ Hề này nói, chỉ là khác biệt tuổi tác mang tới khác biệt thôi. Bất quá, luyện yêu ngươi ca hát sẽ không ảnh hưởng đến tu luyện của ngươi a? Đương nhiên sẽ không. Thật muốn ảnh hưởng tới, ta làm sao có thể tại thời gian một năm theo luyện thể tiểu thành tu luyện tới gần như luyện thể viên mãn? Tin tưởng ngươi cũng đã được nghe nói, võ đạo tu hành chia làm công pháp, võ kỹ, bí thuật cùng ý chí. Ý chí chính là tâm linh, ta ca hát chính là ma luyện ý chí, vương lòng tâm linh, lao dịch kết hợp bên dưới, tu vi của ta mới có thể đột nhiên tăng mạnh.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 chân truyền đệ tử đối thiên đạo kiếm tông khả năng trung thành tuyệt đối cứ như vậy chỉ ít không đến mức tông chủ xảy ra vấn đề gì môn hạ đệ tử lập tức giải tán lập tức trương lĩ liên tưởng đến lục trường ca sau khi chết cấp tốc mai một đi thiên đạo kiếm tông gật đầu tốt luyện tiêu có tiền đồ liền theo ngươi nói xử lý thuyết phục trương lĩ lục luyện tiêu tâm tình lập tức dễ dàng hơn lúc xế chiều lục luyện tiêu đang sửa sang lấy hành lễ chuẩn bị tiến về thiên hải thị lúc này thường tự tại lại đi tới thiên đạo kiếm tông bên ngoài lục luyện tiêu thân ta tìm ngươi có chuyện quan trọng thương lượng thường bạch sơn hội trưởng lục luyện tiêu ngâm nghĩ một phen nơi cẩm trúc viện Lục Luyện Tiêu trong đầu rất nhanh toát ra cái viện này địa lý vị trí. Cân nhắc đến có một số việc cần nói rõ với Thường Bạch Sơn, Lục Luyện Tiêu cũng không cự tuyệt, cùng mẫu thân Trương lị nói một tiếng, đi theo Thường tự tại cùng một chỗ, hướng ở vào Lao Thành khu trung tâm Cẩm Trúc viện mà đi. Ngôi viện này ở vào tấp đất Tắc Vàng Lao Thành khu, chính là 300 năm trước đại trạch đổi mới mà thành, cổ phong cổ vận, bên trong hoàn cảnh lịch sự tao nhã, chiếu sáng tốt đẹp. Là Lục Luyện Tiêu bước vào sân lúc phát hiện, trong sân ngồi không chỉ võ đạo hiệp hội phó hội trưởng Thường Bạch Sơn, còn có một vị khác dáng người to con nam tử. Nhìn thấy hắn tiến đến, Thường Bạch Sơn cười nói một tiếng, Lục Luyện Tiêu tới. Nói xong, Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, sửa lời nói, "Không đúng, hiện tại phải gọi ngươi Lục Võ sư mới đúng, chúc mừng ngươi, chức nghiệp bình xét cấp bậc tấn là võ sư." Thương hội trưởng quá khen, ta cách chân chính võ sư rõ ràng kém một chút hòa hậu, chỉ là may mắn dùng chút ít thông minh mới trở thành võ sư thôi. Lục Luyện Tiêu không có nửa điểm bởi vì thành võ sư mà đắc chí bộ dáng. "Ha ha, võ sư chính là võ sư, tuyệt không có cái gì mưu lợi có thể nói." Ngồi. Thương Bạch Sơn nói, mời Lục Luyện Tiêu ngồi xuống, lúc này mới vây tay mở dẫn, chỉ hướng một bên nam tử, "Ta đến thay ngươi giới thiệu, cái này một vị, là ta sinh tử chi giao sư đệ, Lý Nhân Vãng." giới thiệu danh tự, không đợi Lục Luyện Tiêu chào hỏi, vị này cách hội trưởng chức vụ chỉ thiếu chút nữa võ đạo hiệp hội phó hội trưởng lên tiếng lần nữa. Hắn còn có một thân phận khác, Khải Minh tinh thị nhà thứ 7 võ đạo thế lực, Thiên Long kiếm quán quán chủ. Chương 43, Lập trường, Thiên Long kiếm quán. Hôm qua vừa mới khai trương nhà kia võ đạo thế lực, liên tưởng đến Thiên Long kiếm quán khai trương nơi, cùng đồng xương hàng không là Khải Minh tinh thị võ đạo hiệp hội thời gian, lại thêm vị này Thiên Long kiếm quán quán chủ Lý Nhân Vãng cùng Thượng Bạch Sơn một bộ tương giao mật thiết bộ dáng. Phong bạo sắp xuất hiện, một trận vở kịch tựa hồ đã vô cùng sóng động. Lục Tông chủ, nghe đại danh đã lâu,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 trừ phi chậu vàng rửa tay, nếu không có thể được kết thúc yên lành người bất quá nửa số. Muốn ra đầu người địa, cái kia một nhóm nghề sẽ không gồm cả phong hiểm. Cho dù danh xưng rất an toàn giới kinh doanh, mỗi ngày vẫn có không ít tinh anh táng ra bại sản từ thiên đài này xuống, giới chính trị chính trị tranh đấu cũng là có không biết bao nhiêu người gặp phải lao ngục thai thường, dù là chiếm giữ tổng thống cũng thường thường gặp phải huyết quang chi hình. Trừ phi ngươi nguyện ý trở thành một cái dân chúng thấp cổ bé họng, nén giận, tham sống sợ chết. Thương Bạch Sơn nói, cười lạnh một tiếng, "Nhưng, ngươi là loại tính cách này sao? Ta là" Lục Luyện Tiêu Nghiêm túc nói. "Ha ha ha." Thường Bạch Sơn nhịn không được bật cười, "Lời này của ngươi, hỏi một chút Triệu Cửu Châu có đáp ứng hay không, hỏi một chút Long tuyển môn 18 khẩu có đáp ứng hay không, hỏi một chút Tạ giật phong, Thiết đại lực, Trường Tử Long, Thiên Phong võ quán, Kim kiếm môn 12 khẩu có đáp ứng hay không?" Ngưng cười, thần sắc hắn nghiêm một chút, nặng nề nói, "Lục Luyện Tiêu, ngươi trời sinh chính là hành tẩu ở võ đạo giới mảnh này luật rừng người." Lục Luyện Tiêu nhìn xem Thường Bạch Sơn, lắc đầu, "Thường hội trưởng, ngươi nhìn lầm ta, nếu như không phải bị bất đắc dĩ, ai nguyện ý suốt ngày đi qua lo lắng đề phòng sinh hoạt." Lý Nhân Vãng hơi nhíu cau mày, "Lục Luyện Tiêu, ngươi lợi võ, liền muốn tài nguyên?" Một năm ít nói trăm vạn, huống chi huynh đệ các ngươi hai cùng một chỗ luyện võ, một năm 200 vạn chi tiêu, đó cũng không phải cái số lượng nhỏ, ngươi muốn dựa vào KH đạt được khoản này ít lợi lộc, ắt phải dẫn tới những người khác ròm rọ dò xét, thế giới hoàn cảnh lớn như thế, ngươi trốn không thoát. Thường Bạch Sơn nói, nói, ta không chỉ có lý nhân vãng ủng hộ, còn có phiêu thuyết quán, vô ảnh quyền ủng hộ, lại thêm ngươi Thiên đạo kiếm tông, Khải Minh tinh thị thất đại võ đạo thế lực bốn nhà hợp tác với ta, lại thêm tứ tượng môn cũng tại ta tiếp xúc bên trong, Khải Minh tinh thị võ đạo giới cơ hồ đã xác lập trận doanh. Nói đến đây, hắn ngữ khí một trận, cười lạnh nói, Khải Minh tinh thị nguyên bản một mạnh ăn lành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 chỉ là một mực bị ta ngăn, ta chỉ cần biểu hiện ra Kiên Kỵ Phí Kiếm Minh tư thái, cái gì đều không cần đi làm, Tiết Quý liền sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Liên sợ hắn đến lúc đó trực tiếp đầu Phí Kiếm Minh, Đồng xương. Sẽ không, nửa năm ở chung, ta đối lục luyện tiêu người này hoặc nhiều hoặc ít có chút lý giải, hắn cùng Phí Kiếm Minh những người kia không kiếm nổi cùng một chỗ, thậm chí, nếu quả thật nhập bọn với nhau, ta sẽ chỉ cảm thấy cao hứng, cái kia mang ý nghĩa bọn hắn sớm muộn sẽ náo ra đại sự tới. Ly Nhân Vãng minh bạch thường bạch sơn ý tứ, ngay lập tức gật đầu.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 Song Vương thậm chí có lòng đem hắn coi như đánh cờ con cờ. Nhưng